Này đại huệ Lại có các vị sa môn Bà la môn Quán hết thải pháp không tự tánh Như mây giữa hư không Như dòng lửa quay Như thành biến hóa của loài càng thác bà Như quyển như hóa Như ảo ảnh Như trăng dưới nước Như cảnh chim bao Tất cả những điều này không ngoài tâm Chỉ vì cái thấy hư vọng từ vô thủy mà chấp thật có cảnh giới bên ngoài, Quán như thế rồi họ bật dứt tất cả các duyên phân biệt, xa lìa tất cả danh nghĩa mà vọng tâm ôm giữ, biết rằng thân tài sản nhà cửa tất cả cảnh giới này đều nằm trong trạng thức, không có năng có sợ, không có danh trụ gì diệt. họ thường tư duy như thế, A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái câu kinh văn này hay không? Đức Phật dạy chúng ta trên đường tu là phải như vậy. Như vậy thì trong cái thời mà Đức Thế Tôn á khi mà ngài còn ngự tại ở thế gian này đó, Thì rất nhiều cái giới mà vọng tộc đế dương, những cái giới mà trí thức gia nhập về vào trong cái đạo tràng của Đức Thế Tôn để làm một vị sa môn xuất gia cái phần này nó rất là đông mà trong những cái vị dương tử xuất gia đó thì một số họ cam phận là an bằng lạc đạo còn một số thì họ tâm họ sanh ra cái sự hối tiếc họ mơ tưởng cái vợ đẹp họ mơ tưởng con sinh họ mơ tưởng tiền tài họ mơ, mơ tưởng về của cải của thế gian vì thế mà tâm của họ không an định mà khi mà tâm không an định rồi đó thì không thể nhập vào ở trong cái chân như bạn tánh được đây là một cái điều rất quan trọng quý vị thấy có những người họ tu suốt một cuộc khoảng đời của họ mà họ chưa bao giờ tâm của họ an định để mà nhập định Do đó họ vẫn nằm ở trong cái bản tánh của Phật phục. Những người này mặc dầu thân của họ đắp về cái áo cà sa, nhưng mà dục lậu của thế gian vẫn còn chứa nhóm ở trong cái tàng a la diễ thức của họ. Vì thế mà hôm nay nương theo cái lời hỏi của Đại Quệ Bồ Tát, Đức Thế Tôn mới giảng bài các pháp. vốn không tự tánh mà nó vốn là hư uyển, nó giống như một cái dòng lửa, nó giống như là những cái thành của của cung càn thắc bà biến hiện ra. Đối với kẻ vô minh, thì họ chấp các pháp này đều là thật. Vì thế mà họ vọng chấp và họ ôm cầm cái cái danh lợi, cái tiền bạc vật chất của cải, và họ cho rằng những cái điều này nó không bao giờ mất quý vị thấy có những người họ giàu quá đi ha, Rồi họ để tiền của lại họ để cho con cái của họ thì những người này nói về cái tình thương của phụ mẫu thì họ làm đúng gì vậy? nhưng mà nói về cái sự lung lung của vũ trụ thì trước sau gì những cái vật chất này nó cũng biết mất hết tại vì cái đời của họ có phước họ mới làm ra nhiều cái tiền tài, họ mới làm ra nhiều cái uh, uh, nhiều họ tạo ra nhiều cái cái nhà cửa, họ có danh vọng lớn nhưng mà khi mà họ mất rồi thì tất cả những điều này nó cũng trở thành vô nghĩa, nó cũng mất theo nhưng mà những người này họ thuộc về vô trí Vì thế mà họ khởi cái tâm mua cầu chiếm đoạt nhiều khi trong tay họ vì cái sự mà cạnh tranh chiếm đoạt trong tay của họ phải đẫm máu để họ giành giật được những cái tài sản vật chất này. Nhưng mà ngược lại những cái bậc mà sa môn là những đệ tử của Phật, những vị này họ đã có trí huệ rồi, họ nương theo cái lời dạy dỗ của Đức Thế Tôn, tâm của họ không còn vướng bận vào cái danh và sắc của các pháp nữa và họ biết rõ các pháp là do duyên biến hiện mà thành và khi hơi duyên nó hết thì tất cả đều biến mất vĩ diệt. Chẳng hạn như quý vị thấy như ngài chuyển luân Thánh dương khi ngài đến thế gian này thì từ cái thành quách, từ cái ngọc nữ, từ cái uh, những cái vị thần mà giữ kho tàng nó đều hiện ra nhưng mà khi mà ngài mất rồi đó thì tất cả những cái thành quách này nó sẽ biến mất ngay lập tức và trong vòng bảy ngày sau thì ngọc nữ là vợ của vua hay là những cái vị thần mà giữ kho báo cũng biến mất ngay lập tức bởi vì bởi vì cái những cái điều mà nó hiện ra này nó là do công đức của vị chuyển luân thánh dương nó tu nhiều kiếp mà tạo thành và những người mà còn ở lại họ không có được một chút gì để mà hưởng và những cái gì sa môn trí huệ này họ biết các pháp là hư quyển hư quá và họ còn nhận thức rõ ràng được là mỗi cảnh ở thế gian hiện tại đang có hơn bây giờ thật sự là không phải là ngoại cảnh ở ngoài tâm mà là cảnh của bên tâm nó chứa đựng trong cái tàng a lại gia thức và từ trong cái tàng a lại gia thức này nó biến hiện ra thế gian bây giờ thầy lấy một cái thí dụ để quý vị thấy rõ ràng Thí dụ như là một người mà họ ở cõi Phạm Phu này Họ là người thế gian Nhưng mà họ dân giữ thập giới Họ tu hành Họ không quỷ phạm cái giới mà họ đã thọ Thì lúc Lâm chung Đầu tiên là cái cảnh giới thế gian này Nó sẽ biến mất liền Quý vị Lâm chung là quý vị nhắm mắt lại Là cảnh thế giới này nó biến mất rồi Bởi vì cái thế giới này Là do cái, cái tập khí nghiệp lực Từ cái quá khứ kiếp nó tạo ra Là bây giờ quý vị lâm chung là cái quá khứ kiếp này nó mất Nó dường lại cho cảnh tốt đẹp ở thiên cung Quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra người đã tu thập thiện rồi đó Thì tự nhiên khi mà họ tắt hơi rồi đó Thì cái cảnh thế gian này biến mất Họ vừa tính lại Trong lúc, lúc mà tính, cái, cái, cái, cái hương linh của họ tính lại Là họ thấy là họ đang nằm ở trong cái Cái thế giới của thiên cung rồi bây giờ mình thí dụ nếu như cái tàng a lai gia thức của những vị này mà không giữ lại được những cái điều tu tập thiện này thì người đó sẽ không bao giờ nhập vượt rào ở trong cái cảnh giới của thiên cung hết đó. thành ra ngày hôm nay chúng ta sống ở trong một cái thế giới này chúng ta có cái nhìn của thế giới nó khác biệt nha là tại sao là chúng ta có những tập khí từ vô thủy kiếp nó chứa trong tàng a lai gia thức nó khác biệt nha và bây giờ quý vị dòm coi thế gian này có những người rất là già Mà cũng có những người rất là nghèo Mà có những cái người còn nghèo hơn nghèo nữa Họ sống ở trong cái chỗ mà không nhà không cửa Bơ dơ Đó là do những cái nghiệp lực mà nó tàn chứa Ở trong cái tàn A Lại Gia Thức Và ngày hôm nay nó phản chiếu nó biến hiện ra Và người đó phải nhìn thấy cái cảnh giới nó như vậy Như vậy thì một cái người mà thật sự là họ có trí huệ Họ biết cái cảnh giới này là do cái tàn hạ đại gia thức từ vô thủy nó biến hiện ra Thì họ có ưa thích cảnh giới này không Chắc chắn là họ không rồi Tại vì cảnh giới này có thật đâu Nó giống như là một cái tia mặt trời mà nó chiếu vào trong cái kính rồi nó phản chiếu ra cái ánh sáng mặt trời Cái người mà á người ta nhìn cái mặt trời chân thật Chứ người ta đâu có nhìn cái sự phản chiếu của mặt trời Chính vì vậy mà nếu mà không có cái Kinh lăng Già Tâm Ấn này Không có đường chỉ dạy rõ ràng cách cách thức mà quán xét các Pháp như quyển như quá Thì chúng sinh không bao giờ an định và nhập định được Quý vị thấy trên đường tu tại sao Đức Phật dạy một người tu phải xuất gia đầu Phật Phải giữ 250 giới Phải chắc đứt tất cả những ân tình của lục thân phụ mẫu Không còn giữ trong tâm nữa Đó là để cho tái tâm của người sức gia đó Họ được an tịnh và họ được nhập định Họ không còn bị thế gian pháp chuyển quá nữa Mà người tu bây giờ họ không biết điều đó Họ giàu họ sắm đủ những cái dụng cụ mà họ Họ tu bên ngoài cái hình sắc bên ngoài không à Quý vị thấy tội nghiệp không à, Tối uh, chiều chiều cái 6 giờ cái họ đem kinh mỏ ra Họ tụng một bài uh, tâm kinh họ tụng một bài kinh gì đó cái họ bắt đầu họ đi ngủ à, cái đầu hôm khoảng chừng 5 giờ sáng rồi họ dậy họ tụng chú thủ lăng nghiêm cái họ tụng những cái bài kinh cái họ bắt đầu họ đi làm việc họ coi như công phu rồi đó bây giờ quý vị làm như vậy suốt cả một cuộc đời quý vị có không thành đạo nữa tại vì quý vị tụng danh tướng bên ngoài mà tâm quý vị đâu có phá đâu quý vị đâu có quán xét rằng tất cả pháp giới thế gian này là ảo ảnh đâu Quý vị miệng thì tụng vậy nhưng mà cái tâm quý vị vẫn còn ưa thích thế gian mà Bây giờ cho một vị hòa thượng mà thí dụ tạo chùa đi Chùa những vị Phật mà toàn là giác bằng vàng không á Thì họ, họ, họ sống ở trong cái cảnh đó quen rồi cái họ thích Đến một ngày nào đó Đức Ai Di Đà hiện tới Con ơi con à, con tu hành thì thầy thấy kết quả con cũng tốt rồi Thôi bây giờ bỏ tất cả nghe. Theo ta để trở về cực lạc quá cả. Thì ông này chắc chắn cũng quỳ xuống đó. Thôi Đức đức, đức A-di-đà ơi Ngài thương con Cho con được sống sót thêm vài chục năm nữa Nếu con hưởng cái phước cái chùa này Nó mới xây lên mà Ngài bắt con sớm quá Đấy là những chúng sinh vô minh Họ chấp cái giả tướng bên ngoài Mà cái thời này vô minh rất là nhiều Quý vị ơi Bằng chứng là những cái người Mà họ tu hành mà họ đạt đến Cái chỗ cõi cực lạc rồi thì họ vui lắm chứ nhưng mà trong cái cuốn cực lạc như lường đạo của sư tổ kim cang duyên giác quý vị thấy sao ở trong đó sư tổ đi thăm viếng tới trung phẩm ừ, trung phẩm hình như hạ sanh trung sinh hạ, hạ sanh gì đó thì gặp một cái vị cư sĩ tên là diệu thùy thì vị này coi như là cái bông hoa nó cũng gần nó gần nở hết rồi Thì vậy này về với Thì sư tổ sau khi ngài xả định Ngài mới gọi thầy đi gọi vị này tới Thì thay vì dĩ này Nghe nói rằng mình sắp nhập được cực lạc thế giới Thì phải vui mừng chứ, phải không Nhưng mà anh này hòa lên khóc Sư tổ ơi Sư tổ ơi, ngài từ bi cứu con với Cháu con nó mới có vài tuổi à Làm ơn cứu cho con sống thêm Hai ba chục tuổi, nó đợi con cháu con Nó ra đại học rồi, bây giờ mà con mới đi Đó là thầy nói để cho quý vị thấy Là cuộc đời nó là như vậy đó chúng sinh tu nhưng mà còn vọng chấp hết à vọng chấp về danh tướng thành ra tu nó bị kẹt như vậy đó tu thành đạo cũng thành đạo tu ríết rồi toàn thành thành tu riết rồi thành chư thiên hết à tại vì có phá tâm đâu mà thành đạo toàn là làm những cái công đức của hữu duy không à thành ra rút cuộc sanh ở trong cái cõi trời lục dục giới không như vậy thì quý vị biết rằng cái cảnh giới bên ngoài là sự phản chiếu của tàng a la gia thức một người chết đi thì cảnh giới thế gian này liền biến mất và một cảnh giới khác do cái sự làm thiện tích lũy ở trong cái hiện đời của họ còn nằm ở trong tàng a la a gia thức và từ cái tàng a la gia thức đó biến hiện ra một cảnh giới mới bây giờ nếu mà hiểu được điều này thì chúng ta có thể du hành qua cái mười phương thế giới không một chút nhọc sức và không tốn một chút tiền à, bởi vì thế giới thập phương đó thế giới thập phương đó là nó không có nằm bên ngoài tâm mà nó nằm từ ở trong cái tàn ở lại gia thức của tâm và nó biến hiện ra bây giờ thầy lấy một cái thí dụ nữa để cho quý vị hiểu được cái, cái sự biến hiện của tàn ở lại gia thức bây giờ nói về một, cái một người sa môn là một người xuất gia đầu phật đó khi họ tu hành họ không dân giữ cái thân quy cái giới luật hàng ngày thì họ nghĩa là <cười> phạm phạm giới phạm giới trai rồi họ phạm giới sắc thì khi họ chết mặc dầu khi sống họ là cái người mà kêu là được mọi người tôn sùng là bậc lãnh đạo tinh thần được mọi người tôn sùng là cái bậc mà tu hành chân thật mặc áo cà sa nhưng mà cái sự mà phạm giới của những vị này quý vị đâu có biết đâu phải không nhưng mà trong thế giới vô hình được nhân quả nó biết hết vì vậy mà vị này khi mà chết tức thời cảnh giới địa ngục nó hiện ra bởi vì cái tàn a lại gia thức của cái vị này hằng ngày nó đã chứa đựng những cái điều ác mà vị này đã làm nữa à quý vị thấy chưa cái tàn a lại gia thức nó giống như là một cái, cái, cái máy chụp hình quý vị làm cái gì nó chụp lên hết à? tâm quý vị nghĩ ra gì để chụp sạch hết Bởi vì cái chỗ này mà người ta mới gọi là thiện ác thần Hoặc là thiện thiện, thiện thần Là cái chỗ mà tàn ả lại gia thức nó biến hiện đó. Thành ra cái người ngu á, họ tưởng rằng Họ làm những cái việc mà họ giấu giếm thì không ai biết Quý vị có thể giấu giếm người thầm phu thế gia Nhưng mà quý vị đâu có thể giấu giếm được cái tàn ả lại gia thức Và cái cảnh giới của quý vị đi sau này là do tàn ả lại gia thức nó biến hiện ra Thành ra quý vị khôn hay ngu là quý vị phải biết điều này. quý vị làm những cái gì mà nó đã trái ngược với cái cái cái cái vũ trụ nhân sinh rồi đó, thì chắc chắn hoàn toàn lại là thức nó, nó nó nó nó chiếu quý vị rồi. thành ra quý vị đừng nghĩ rằng một cái người mà áo cà sa khi họ chết họ sẽ được lên thiên đàng. quý vị đừng nghĩ như vậy. nếu chẳng may mà, mà họ phạm trai phạm giới đó, thì quý vị quý vị nên biết khi họ chết đó, chẳng những cảnh giới thiên đàng không hiện mà vô gián địa hồng ngục. Nó hiện ra ngay lập tức trước mặt. Cái người tu họ không có lựa chọn giống như người thế gian. Người tu chỉ có một con đường là thăng hoa lên Niết bàn hoặc là đọa lạc vào địa ngục. Người nào mà khôn á thì giữ giới luật chân chánh không quỷ phạm cái giới của Đức Phật. Không phạm trai phá giới thì chắc chắn rằng lúc lâm chung sẽ thăng hoa Niết bàn. Còn người nào phạm trai phá giới nha yeah, Làm những cái điều mà dâm dục trong chùa mà mà nghĩ rằng mọi người không thấy đó. Những gì này khi mà dứt cái hơi thở sau cùng đó là sẽ đi xuống vô gián địa ngục ngay lập tức. Không có tránh được. Hôm nay thầy nói điều này để cho tất cả những bậc tăng sĩ nào. Nếu quý vị vì cái sự vô minh. Quý vị vì một cái vấn đề gì ở trong cái cuộc đời này, quý vị lỡ phạm sát giới. Với bất cứ nam, nam nhân ha, Với bất cứ một người nữ nhân Thầy mong rằng quý vị hãy tự sám hối Và tự cởi bỏ cà sa Để thoát được Cái họa cái, cái, cái, cái của địa ngục Còn bằng không Quý vị mặc áo cà sa Nhưng mà rồi quý vị nhắm mắt lại Quý vị đi vào trong cái địa ngục vô dáng ngay lập tức Quý vị không thoát được cái tàn a la gia thức Nó đã chụp những cái hình ảnh bất tiện Và dơ quế quý vị đã làm thì mong rằng cái lời này sẽ đến tay những cái người mà đã phá cái giới hạnh của đức phật để họ có thể ăn năn trở lại để họ không đọa vào trong cái loài súc sinh và địa ngục như vậy thì những người mà đầy đủ những cái trí huệ thì cái tâm của họ không còn bám víu vào vật chất thế gian nữa họ thường thường thường quán và nhận xét cảnh giới thế giới thế gian này Nó là như quyển, như quá, như là giọt xương Không có thạch Họ, họ, họ mà quan sát được như vậy Thì tâm của họ tự nhiên không đắm nhiễm Và cái sự không đắm nhiễm Nó lâu dần Nó sẽ không có khởi ra cái sự phân biệt Và sau cùng Là họ phá hết tất cả tập khí Và tâm hoàn toàn thanh tịnh Vượt ra khỏi cái sinh tử luân hồi À, a là la phật Bây giờ quý vị thấy Trên đường tu thấy sự giải thoát chưa? Thấy rõ ràng chưa? Qua cái phẩm kinh này quý vị thấy rõ ràng cái sự giải thoát rồi đó Cái sự giải thoát đâu có xa đâu Quý vị ơi, Quý vị sở dĩ mà còn luân lưu ở trên cái thế gian này là tại vì quý vị chấm pháp Và quý vị nghĩ rằng cái những gì ở trên thế gian này nó là thật thực sự Quý vị ôm cầm đó Chứ ngày hôm nay quý vị biết nó là sự giả dối quý vị buông nó thì tự nhiên Tự nhiên cái tâm của quý vị không còn bám díu nữa Mà tâm của quý vị không còn bám díu nữa Thì cái sự còn hay mất của quý vị đâu còn cần phải phân biệt hay chi Thấy không Mà hãy cái tâm phân biệt của quý vị hết rồi Thì cái tâm thanh tịnh nó hiện tiền Nó dễ dàng Tâm thanh tịnh hiện tiền tức là đạo quả của quý vị chứng đó thì Vậy quý vị thấy cái sự chứng đạo nhanh không Rất là nhanh Bây giờ thầy đi vào trong cái phần kinh doanh kế tiếp Đại huệ Những gì Đại Bồ Tát ấy không lâu sẽ xem bình đẳng giữa sinh tử và Niết Bàn Được hạnh đại bi phương tiện, không cần dụng công Quan sát chúng sinh như quyển như quá, như hình ảnh theo duyên mà sanh Biết ngoài tâm, không có cảnh giới Các vị ấy thực hành đạo vô tướng Dần tiến lên các địa, an trú trong chánh định Hiểu rõ ba cõi là do tâm phát sinh Chứng được định như quyển Tuyệt nhất tất cả những ảnh tưởng thành tựu Trí huệ được hiện tiền Chứng vô sanh pháp nhận Nhập định kim can Sẽ được thành Phật thân à, Vì Đà Phật Quý vị thấy câu kinh nó chỉ rõ ra thế Dĩ ngày hôm nay chúng ta mà không thành đạo Là tại chúng ta chắc cảnh giới nhiều quá Chúng ta tu trong cái danh ngôn sách tưởng nhiều quá Hãy ngồi lại Nhìn và quan sát trong tâm Coi tâm mình nó còn ưa thích cảnh giới nào Hãy tìm cách mà ly nó Từ từ cái tâm mình nó ly được rồi Thì sự thanh tịnh nó hiện tiền, Thì cái đạo quả nó sẽ tới Bây giờ thầy giảng Từ xưa đến nay thì hầu như là Trong cái đường tu Những cái bậc tôn đức nào cũng nghĩ rằng ừ, Tu như thế nào Để mà được đắc đạo Làm sao mà tu để đắt được cái vô sanh pháp nhận Làm sao mà tu dứt được giọng tưởng để chứng được tiêu dứt, Làm sao mà đạt tam mụi và đạt được Phật Thăng Thì hôm nay Ở trong cái kinh dân này Đức Thế Tôn Ngài đã chuyển pháp vô tước Ngài đã chỉ bài cho Đại huệ Bồ Tát Và tất cả tướng chúng một cách rất là rõ ràng xin đại chúng đương theo cái cái cái cái phần thầy trình bày đây người muốn tu mà đắc được cái vô sanh pháp nhận muốn chứng được nhất thiết chủng trí nhân lai một không bám víu vào các pháp sinh diệt của thế gian các pháp sinh diệt của thế gian giống như là sao tài lợi tiền của nhà cửa vợ đẹp con sinh tất cả những pháp đó đều là pháp sinh diệt hết Nó có và nó sẽ mất Thứ hai Là thường quan sát cảnh thế gian Và mọi vật như quyển như quá Không sanh tâm Ưa thích và bị dướng mắt à. Thứ ba Khi tâm không còn duyên theo ngoại cảnh Thì trí bình đẳng của quý vị Tự động phát sinh Và bây giờ thì quý vị xem Cái sự sinh tử và nước bàn Nó như một Quý vị thấy là những người mà tâm phân biệt còn đó <cười> Thì họ phân biệt cái sanh tử và nước bàn Nhưng mà cái tâm mà đã thanh tịnh rồi đó Thì sinh tử và nước bàn nó không phải là Nó không phải là hai mà nó cũng là một Nó tại vì đối với chúng sinh mà còn luôn luôn trên cái Cái biển khổ luân hồi đó Thì họ mới dùng cái chữ là có sinh tử, có nước bàn Đối với những cái bậc mà đã thanh tịnh tâm rồi Thì sinh tử nước bàn nó đâu có, đâu có giá trị gì nữa Phải không? Tại vì người đó đã hoàn toàn thanh tịnh Họ đâu còn một cái niệm nào để họ thấy rằng Đó là con đường sinh tử Mà đó là con đường nước bạc đâu Quý vị thấy rõ không Chính vì mà họ không có thấy rõ Họ, họ không có thấy có sinh tử Và có nước bạc Do đó họ mới có sự bình đẳng hoàn toàn Và khi họ được cái tâm này Thì cái tâm của họ không có sợ sinh tử Và tâm của họ không ưa thích nước bạc trong cái thời mặt pháp này quý vị thấy tâm chúng sinh sao tu thì không tu nhưng mà rất là thích cõi cực lạc à, nhiều khi niệm phật đâu có chừng vài tiếng mà muốn giảng sinh về cõi cực lạc à, rồi bây giờ giảng sinh về cõi cực lạc còn chưa nữa phân biệt tâm có khởi nữa à, trung phẩm thấp lắm ừ, bây giờ phải lên tới thượng phẩm à, thượng phẩm mà lên, lên, lên tới hạ cũng chỉ nói, Ồ, chưa được đâu hạ thấp lắm phải lên tới thượng thượng phẩm họ nói thì rất hay nhưng mà tâm họ cái, cái làm của họ thì không hay Những cái vật mà thượng phẩm là phải xuất gia đầu Phật Phải trường trai dự giới Phải phổ độ chúng sinh ừ. Thành ra nhiều khi mình ước muốn Mà ước muốn ngoài cái bản tâm của mình Ước muốn phải làm được Và cái đường tu không phải là sự ước muốn Mà là sự hành động tu thật của mình Bây giờ quý vị có ước muốn cách mấy đi nữa Thì quý vị cũng sẽ là người phàm Mà quý vị không ước muốn mà quý vị tu hành chân thật Thì quý vị sẽ là Bậc Thánh Và một cái điều rất là kỳ diệu là khi tâm bình đẳng mà xuất hiện Thì tất cả những cái trí huệ phương tiện thiện xảo nó cũng xuất hiện theo Thì bây giờ cái tâm đại từ, đại bi, thương xót chúng sinh Nó tự nhiên nó nó phát hiện ra Thành ra quý vị thấy những người mà họ đã đạt đến cái chỗ mà bình đẳng tánh trí rồi đó thì tự nhiên cái tâm của họ rất là yêu thương chúng sinh. Họ thương xót chúng sinh lắm, là tại vì sao? Là tại vì họ thấy chúng sinh là cái hình ảnh của họ trong thời gian họ là chúng sinh. Và họ thấy chúng sinh là hình ảnh của tâm của họ thời gian vẫn còn vướng mắc trong cái cảnh giới danh sắc của thế gian. Hình ảnh của chúng sinh ngày hôm nay chúng ta thấy là hình ảnh của chính chúng ta ở trong tàng a la gia thức vậy. và bây giờ thấy cái người này họ chỉ tùy duyên để phổ độ chúng sinh thôi mọi việc mọi việc làm là thật sự họ không cần họ không còn cần phải dụng công tu thiền hay là tu các tâm mũi khác đây là những cái bậc mà họ đắc về cái bát địa bồ tát rồi những bậc này là họ chứng cái vô sinh pháp nhẫn rồi họ đắc được bình đẳng tánh trí rồi vì vậy mà họ không còn ngồi thiền giống như chúng sinh nữa Chẳng hạn như mình mới vô đạo mình phải ngồi thiền để mình diệt đi cái tâm này Nhưng mà những người mà họ đã đầy đủ cái, cái thiện duyên rồi Giờ họ chỉ dùng thiết pháp họ độ sinh Họ đâu cần phải mà ngồi thiền nữa Đó Tại vì họ đã đi qua con đường thiền định rồi Họ đã chứng được cái cái gì? Cái minh tâm kiến thánh rồi Thành ra bây giờ cái điều mà họ làm là chỉ giảng pháp độ chúng sinh thôi Hay nói đúng hơn họ là những cái bậc mà từ bát địa trở lên rồi Họ không cần phải dụng công ngồi thiền nữa Mỗi điều của họ làm đều là cái công phu Để mà đưa họ về cái, cái, cái Phật quả Để mà chứng được cái miết thiết cũng tự nhiên là Những người này họ độ sanh Mà họ không thấy có chúng sinh để độ, Bởi vì các vị này họ biết rằng Cái cảnh giới bên ngoài là do tự tâm biến hiện ra Bây giờ một cái Quý vị thử tưởng tượng Cái cảnh giới bên ngoài từ chúng sinh Từ vật chất gì cũng do tâm mình biến hiện hết á Mà bây giờ mình độ rồi cái tự nhiên mình khen nó à tôi độ được người đó. Quý vị nói vậy phải chăng là quý vị là người vô trí. Đây là cảnh giới từ tâm ra tâm của mình. Mình độ chúng sinh là mình thâu nhập nó trở lên vô để mình trở về sự an tịnh của bản tâm. Quý vị thấy rõ không? Bởi vậy quý vị học về cái kinh Lăng Già là một cái quyển kinh nó quá cao. Nhưng mà mai cho quý vị học cái kinh này quý vị mới có thể mới có thể đủ cái tư cách mà đi vào trong cái vô sinh pháp nhận còn bằng không quý vị đi hình tướng quý vị rơi rớt hết không còn à không còn ai ở đây nữa quý vị rơi rớt quý vị sẽ đỏ lạc ở trong những cái chỗ nó rất là tối tăm kiếp này không giữ cái tam quy ngũ giới thì vào trong cái lò xúc sinh rồi cái lò ngã quỷ giữ tam quy ngũ giới mà không đầy đủ cái bồ tát hạnh không bố thí không từ bi thương xót chúng sinh thì sanh trở lại cũng sinh vào trong cái gia đình nghèo Sinh trở lại cũng sinh vào trong cái biên địa Của châu Phi, châu Nam Phi, Trung Phi Thành ra bây giờ hình tượng ở trên thế gian này Là do trong cái cái hạnh nghiệp mà nó tiến hiện Trong tàn ai lại như thức quý vị Thành ra quý vị phải nương theo đó Quý vị làm những việc mà quý vị thấy cần nên làm Thành ra thế giới thập phương này Quý vị muốn đi chỗ nào cũng được hết á Không có chỗ nào cản quý gì được hết á Quý vị đã hiểu được cái bản tâm này Là nó tạo thành một cái thế giới Thì từ bản tâm này Quý vị đưa nó vào Ở trong một cái thế giới nào Mà quý vị ưa thích Đều đạt được Nguyễn Văn Thành tựu Và ba cõi Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới Cũng từ cái sự biến hiện này Nó hiện ra Vì thế mà những cái gì Mà xuất gia đầu Phật Họ không còn khởi tâm phân biệt nữa Họ tu ở trong vô tướng Tam Mụi Và họ an trú trong như nguyễn Tam Mụi Các sự phiền não từ ba cõi Làm sao xuyến và chấn động Họ lần lần diệt mắt Và họ tiến dần lên là họ chứng được hoàn toàn tâm vô sinh Nhập được vào ở trong lăng nghiêm đại định Nhập được vào trong kim can đại định Và sau cùng là đắc được thành Phật thân Vì là Phật thế rõ ràng à, Kinh hôm nay quý vị thấy Kinh Lan Già dạy rõ ràng dạy rất, rất rõ ràng Không có mù mờ Thầy nói rằng ở trong cái sự giải thoát không có mù mờ Nếu mà mù mờ thì thầy cũng bỏ đạo Thầy cũng không tu nữa. Tại vì thầy là người đi tìm sự giải thoát Mà sự giải thoát mù mờ thì chắc chắn là người tu không thành đạo Do đó nó không mù mờ Nó là một cái chân lý chân thật Nó là một cái chân lý dư dư bất biến. Bây giờ nói về kinh doanh kế tiếp những gì ấy sẽ thường trú trong như như và khởi được các thần thông trang sức của họ bằng sự tự tại bằng sự trí huệ bằng sự phương tiện và họ dạo chơi khắp các cảnh phật xa lìa các ngoại đạo tâm và ý thức của họ lần lần chuyển y mà thành tụ thân của như lai nay đại huệ các vị đại bồ tát muốn được thân phật thì phải xa lìa ngũ quận ngũ giới Vì đây là pháp do nhân duyên sanh, xa, xa lìa các pháp, sanh trú diệt phân biệt hí luận. Chỉ chú tâm quán xét ba cõi là do tạp khí hư vọng từ vô thủy khởi lên. Tư duy Phật địa vốn là vô tướng, vốn là vô sinh, là thắng pháp tự chứng. Như thế thì lần lần tâm sẽ được tự tại, sẽ được hạnh thông, không cần dụng công như ngọc mani tự nó hiện đủ các hình hình sắc. Đạt được lý di tâm Từng tự nhập vào các địa Bởi thế này Đại Huệ Bồ Tát Các Bậc Đại Bồ Tát Nên xuyên tu học chân lý tự chứng này Duy Đà Phật Quý vị thấy nghe một câu văn hay ghê không Vậy mà ngày hôm nay người ta bỏ hết Người ta không có dùng phương pháp này Để người ta đi vào trong cái bản tâm vô sinh pháp nhẫn Mà người ta tu toàn là dân ngôn sắc tướng cho một cái người đó ngồi gõ mỏ tụng kinh suốt một đời họ quý vị lại xin lỗi quý vị chỉ dẫm lên cái bước chân của họ thôi là họ tham sân si nổi lên liền à tại tại sao tại tại vì họ có diệt trong bản tâm đâu mà họ mất được cái tham sân si họ niệm niệm phật thì họ niệm ở ngoài miệng á họ có niệm trong tâm đâu mà nó diệt được cái trong tâm Diệt được những cái chủng tử ác trong tâm họ tụng kinh thì họ Họ học luyện, học lái để tụng cho nó hay Để chi? Để có người họ thích rồi họ đến, họ quy y với mình Mà những người mà đến quy y Những người mà họ niệm tụng mà hay đó Thì, thì, thì những người này thật là vô trí à, Vô trí Bởi vì đối với thầy Thì dòm những cái người mà họ đọc tụng hay Họ là phàm phu chứ không là cái gì hết Giống như con két Kêu ba ba má má Nhưng mà hỏi ba ba má má là gì Thì nó không giảng thiết được Hôm nay thầy giảng kinh Lăng Già Bởi vì kinh này là cái kinh mà phá tất cả Những danh tướng để vào trong tự tâm Thành ra thầy phải nói những cái điều chân thật Như vậy trong cái phần kinh văn này Thì Đức Phật Ngài đã chỉ dạy Cách thức khởi được Các thứ thần thông Có thể du hành dạo chơi Các cõi Phật xa rời ngoại đạo tâm ý lần lần đạt được thanh tịnh và chứng được cái thân dương lai qua đoạn kinh này thì quý vị thấy rõ ràng là quý vị muốn già muốn có thần thông muốn dạo chơi các cõi phật thì quý vị sao quý vị phải quán các pháp như quyển như quá để cho tâm quý vị không vướng mắt tâm quý vị không vướng mắt thì tự nhiên nó an tịnh mà khi mà nó an tịnh rồi thì tự nhiên nó đạt đến cái cảnh là như như à, Khi mà nó đạt đến cảnh như như rồi Từ trong cái cảnh này đó Quý vị khởi thần thông Thì thần thông nó phát Chứ bây giờ quý vị chưa đạt đến cảnh như như này Xin lỗi à. Quý vị ngồi đây ngồi quý vị có tụng chú Tụng uh, suốt kiếp đời quý vị nó cũng không có thần thông à. Quý vị thấy ngày hôm nay thế giới Họ mê thần thông đến đổi Mà họ đi học mật tông Họ học đủ thứ hết á Nhưng mà ai làm được thần thông Cũng đâu có ai làm được đâu Phải không suốt cuộc rồi họ chạy râm chạy đuổi rồi đấu cuộc rồi họ trở lại phàm phu mà họ cũng không có có trở thành bậc thánh rồi họ lại bị cái gì bị thời gian rồi chôn vùi thân xác họ trở về các bụi họ vẫn đi theo con đường sanh tử luân hồi tại vì muốn gì muốn khởi thần thông là cái gì tâm phải an tịnh và như dư có vậy thôi đó là căn bản đầu tiên chứ không có dùng mặt chú dùng thần chú gì mà tạo thần thông được hết đó nếu mà ngày hôm nay thần thông nó vĩ đại thì thật sự là những cái gì mà mặc trong sư là ngày hôm nay được mọi người tôn kính vô cùng nhưng mà quý vị thấy mấy vị đó làm được cái gì không đâu có làm được gì đâu đây là cái điều mà thầy thấy rõ ràng đức phật ngài giải rất là rõ ngài nói muốn, muốn khởi được thần thông thì phải chứng được cái, cái các pháp như quyển như quá phải chứng được tam muội như dư thì mới khởi thần thông Còn quý vị còn đủ cái, cái ngũ dục của thế gian nào là chuyện vợ con nào là chuyện đủ thứ chuyện hết Thì quý vị sẽ không chứng được một thông Và một cái điều nữa là rất tiếc cho những người nào mà họ phạm cái nữ sắc họ phạm nam sắc Thì những người này chắc chắn không bao giờ có thần thông Tại sao? Là tại vì cái cảnh như như này quý vị muốn nhập định thì cái tâm quý vị phải thật sự thanh tịnh Một cái hình ảnh mà dơ quế bất định Nó đã được ghi trong tàn ngã lại gia thức rồi Thì bây giờ khi mà quý vị cận định sắp nhập được vào Trong cái cảnh hư hư tâm mụi Thì bây giờ cái cảnh dơ quế này hiện ra Nó làm cho tâm quý vị mắc cỡ rồi Tâm quý vị nó quay trở lại Trở về Phạm Phu Thành ra những cái người mà đã xuất gia đầu Phật Mà phạm giới thể rồi đó Thì họ chỉ là những cái cây Cây xa la đã bị chặt đứt gốc rễ rồi Họ chỉ chờ ngày mà họ chết mà thôi Chứ họ không làm được gì nữa hết và khi họ chết họ cũng chưa được an nữa quý vị biết tại sao không là tại vì họ đã phá phép thật họ đã mặc áo cà sa lừa dối chúng sinh họ đi vào ở trong cái địa ngục vô gián vô lượng vô số kiếp như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là khi tâm mà đã hiểu được các pháp rồi đó, thì những giả tướng do tập khí từ vô thủy chứa trong tàng ngạ lại ra thức đó. bây giờ nó mới có thể buông bỏ được Bây giờ thì tâm nó biết rằng đây là giả cảnh, nó không có còn đắm chấp nữa. Mà khi mà nó đã buông bỏ rồi đó thì bây giờ cái tâm của mình sẽ dĩ nó khởi lên vọng tưởng làm sao? Là tại vì nó nương theo cái mắt tai mũi lưỡi thân vậy. Mà bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân giờ ý nó nhìn cái cảnh đó nó biết cảnh đó không thật, nó biết cái cảnh đó là sự chiếu diện từ cái bản tâm của nó nó đưa ra. Như vậy mà nó còn ôm cái chấp cái cái tâm đó phải nó là người ngu không? Do đó nó nó nó rời bỏ cái đó. Khi mà bản tâm quý vị hiểu được điều này tự nhiên nó rời bỏ Nó không có muốn nữa Cũng như cái vấn đề bây giờ thầy trình bày lại chẳng hạn như quý vị niệm Phật Quý vị niệm mãi cho đến một giai đoạn quý vị được nhất tâm bất loạn Rồi khi mà được nhất tâm bất loạn rồi đó Bây giờ nếu mà có người chỉ dạy thì quý vị mới bỏ được cái nhất tâm bất loạn Quý vị mới vào được cái, trong cái chỗ mà vô sở niệm nhưng mà nếu mà trường hợp mà quý vị không có người chỉ dạy thì quý vị lần lần quý vị cũng đắt được vô sở niệm là tại vì sao vì, tại vì tâm mình bây giờ nó quá thanh tịnh rồi một cái chữ nam mô a di đà phật mà nó lặp đi lặp lại hoài như vậy đó làm cho tâm mình nó nó không quá đồng ý nó nói rằng cái tâm mà còn niệm như vậy thì tự nhiên nó còn không thanh tịnh thành ra nó tìm cách nó ly à nó tìm cách nó ly cái chữ niệm phật này mà cái chữ niệm phật này ly rồi đó thì quý vị vào ở trong cái cái vô sở niệm quý vị thấy không Thành ra trên đường tu á Đầu tiên là mình cần thầy Nhưng mà mình tu một thời gian rồi Tự nhiên trong cái tâm mình trí huệ nó phát ra Mình biết cách mà mình sử dụng cái tâm của mình Ngày hôm nay quý vị thấy những bậc giảng sư mà giảng pháp ít là tại sao Là tại vì họ tu đâu mà họ phát được trí huệ Mà họ họ họ giảng được những cái, cái từ trong tâm mà giảng ra Quý vị thấy ngày hôm nay những bậc giảng sư họ giảng toàn là pháp thế gian mà Giảng những cái điều mà kêu là Nó rất là mơ hồ Chẳng hạn như nói chuyện với tuổi 20 ha, hay là uh, Nói chuyện một đời ta như thế nào Mấy cái chuyện Mấy cái chuyện đó đâu phải là chuyện của cái tu đâu Hay là nói chuyện với tuổi thanh xuân Làm cho cái cuộc đời thanh xuân nó tốt đẹp Mấy, mấy cái này là cái thế gian Pháp Mấy cái này không cần tu cũng nói được nữa cái cần mà nói cho chúng sinh hiểu bây giờ là làm sao giải hãy thoát đó là cái điều mà chúng ta cần phải nói chứ còn nói mấy chuyện mà thế gian pháp thì thật sự ra khổ trầm có làm thầy tu cũng nói được mấy nhà viết tiểu thuyết xin lỗi nếu mà họ nói họ còn nói hay hơn mình nữa nhưng mà những người viết tiểu thuyết quý vị thấy không họ nói cái gì thế gian pháp rất hay nhưng mà họ nói về đường tu họ không nói được à cái chỗ này tại họ có tu đâu họ có chứng qua đâu mà họ, họ biết thành ra trong cái đạo tràng đức phật á thời bây giờ mà trong cái thời mà phầm mà đàm Lượng pháp á rất nhiều vị a la hán và tỳ kheo mà tăng á ngồi chung nha khi đức phật nói về Pháp á thôi ông nào ông lấy sổ qua thôi sổ ông nào cũng giỏi hết á ông nào nói cũng hay hết á nhưng mà đứng phật hỏi như vậy thì một vị a la hán chứng thì bản tâm như thế nào nguyên một cái group đó im rơ sạch hết có biết đâu mà nói có biết đâu mà nói thì bây giờ thầy nay cũng vậy đó nói chuyện thế gian pháp thì vị nào cũng hay hết á mà nói chuyện từ bản tâm tu đạt tu chứng thì không ai nói hết á có tu đâu mà nói bây giờ thầy kế tiếp bây giờ thì trong cảnh như dư này Tâm không còn dướng mắt nữa, cho nên tất cả những vọng tưởng nó đều tiêu tan. Thì bây giờ trong cái cảnh như như này, cái người sa môn đó muốn khởi ra thể hiện thần thông thì bây giờ thần thông thành tựu. À quý vị thấy thần thông giờ quý vị biết cách luyện chưa? Tất nhiên là đầu tiên là phải coi các pháp ở thế gian này nó như quyển như quá, không để dướng mắt nữa. Khi mà tâm không dướng mắt nữa thì tâm nó được an tịnh. Khi mà an tịnh rồi thì nó sẽ nhập định Nó nhập định nó sẽ khởi vào trong cái cảnh như dư. Trong cái cảnh này thì còn quý vị nhìn quý vị sẽ thấy không còn một cái vật gì mà nó khởi trong tâm hết. Bây giờ thì quý vị bắt đầu khởi thành thông Chẳng hạn như quý vị muốn khởi một cái cảnh giới nào đó thì quý vị sẽ thấy ngay Chẳng hạn như bây giờ thí dụ thôi nha ừ. Thí dụ bây giờ đang tu về tự nhiên cái tâm nó vào nhập định được vào trong cái cảnh như dư. Bây giờ mình quán sát Mình coi không biết tịnh Bạch Dân ở bên Hà Lan đang làm gì phải không Thì quý vị mới vừa khởi tâm tịnh Bạch Dân bên Hà Lan Hà, Bên Hòa bên Lan đang làm gì Thì bây giờ cái hình ảnh của tịnh Bạch Dân hiện lên ngay lập tức à? Đó quý vị thấy không Nó là như vậy Hay là quý vị nói à, Bây giờ à, hồi đó Đức Phật nói à, mình à, Cái thân của mình có thể bay bỏng được Mà tại sao đó giờ không ai bay bỏng bay được Thì bây giờ trong cảnh như dư quý vị Nhĩ rằng cái thân quý vị nhẹ và bay Thì quý vị sẽ thấy rằng tự nhiên sau mình rời khỏi mặt đất Mình bay lên và mở mắt ra quý vị lại hết hồn Là tại vì thân nó bay thiệt Bởi vì đó trong cái cảnh như dư Nó sẽ biến hiện thần thông như vậy đó Thành ra ngày hôm nay Thầy mong quý vị đừng có tụng chú Tụng gì hết đó. Tại vì mấy cái thần chú nó không làm cho quý vị thành thần thông Mà quý vị tu chân thật nó có thần thông Phải vào ở trong cái quyển ma cái như quyển ma đề Tam muội thì quý vị mới thành được thần thông. Bây giờ thầy chắc cho quý vị tụng mật chú cho cái suốt cuộc đời quý vị cho tóc quý vị từ đen tới bạc rồi từ, từ bạc tới là trọc hết, gụng hết đi nữa quý vị cũng không có thần thông. Thành ra những người ngoài ngồi niệm chú mà làm như có thần thông rồi mấy người này mấy người kêu là mấy người nói dối, nói dối. Mấy người gạt đời. Quý vị hãy làm giống như kinh Lăng Già dạy là quý vị có thần thông. Có ngay lập tức. Người mà muốn tu thần thông thì phải đạt được cảnh giới như như này. Nương theo tâm như như mà khởi thần thông và khởi du hí thần thông thì mới dạo chơi các cõi Phật được. Giống như trong cái cuốn mà Cực Lạc Di Luận Đạo quý vị thấy tổ sư Thanh Tịnh Hải Tạng, ngài đã dùng cái du hí thần thông ngài đi dạo chơi Trong các cõi trời. Và Ngài đi đến có cõi cực lạc quốc. Quý vị nào đã đọc cái cuốn cực lạc di lượng đạo. Quý thấy. Thì bây giờ trong cái phần mà cực lạc di lượng quốc. Sư tổ Ngài đã diễn tả cái cách thức. Để đi vào thế giới này như thế nào. Ngài diễn tả như vậy. Bần Ni quay về hướng Tây. Ngồi kiết già. Dẫn chuyển cơ thể. Và hít thở. Hít thở chuyển lưng. Chân khí cho đầy đủ trong thân. Bần Ni bây giờ bắt đầu. Diếp niệm lỗi trừ mọi vọng tưởng, dần dần tâm được trong sạch lắng trong tinh khiết, bằng ni bấy giờ nhập vào vô du, nhập vào du hí thần thông để thăm diễn các cảnh giới mười phương. thì như vậy, quý vị thấy rõ ràng qua lời tự thuật này, thì quý vị thấy rõ ràng là sư tổ thanh tịnh hải tạng ngài đã làm đúng những điều mà Đức Phật đã dạy trong kinh lăng già Tâm ánh. quý vị thấy rõ chưa? đó trong cái cảnh như như này ngài mới khởi được cái thần thông du hí còn nếu mà ngài còn vướng mắc một cái gì ngài không khởi được ngày hôm nay thì trên thế gian này thật sự ra ai cũng muốn thể hiện thần thông hết qua các kinh chú của phật thiên qua các mật chú nhưng mà ai đã thể hiện được những cái điều này bởi vì họ tu ở trong cái gì họ tu ở trong cái tham vọng họ tu ở trong cái bản ngã tại vì họ muốn có thần thông để họ họ thị quy cho trời lại chúng biết rằng tôi tu đắc thần thông đó nhưng mà quý vị nên nhớ rằng đắc thần thông là bản ngã nó phải vào trong cái chỗ mà hư không như dư của tâm còn như đắc thần thông giống như đề bài đặt đa chỉ là một cái đắc thần thông của vũ thông của ngoại đạo mà thôi Mà đắc thần thông, ngũ thông của ngoại đạo Thì trước sau gì nó đưa quý vị vào trong cái cảnh địa ngục Tại sao? Là tại vì thần thông của ngoại đạo là thần thông tu ở trong cái bản ngã Mà trong bản ngã thì nó dễ đưa quý vị vào trong cái chỗ mà vô dáng địa ngục Và ngày hôm nay là hình ảnh của ngày đề, đề bà Đạt Đa Nếu mà quý vị được du hóa trong, trong cái du hí thần thông xuống cái, cái vô dáng địa ngục Thì thấy ông đề bà Đạt Đa nằm dưới giờ nay không còn nằm dưới đó đó là một cái người đã có ngũ thông đã sử dụng thần thông giống như đức phật nhưng mà chính vì cái bản ngã này muốn tóm đi giáo đoàn của đức phật muốn hơn đức phật muốn hại đức phật để mình lên làm giáo chủ do đó phạm vào những cái điều vô gián địa ngục những chúng sinh nào mà quý phạm những bậc thánh làm cho thân của phật làm cho thân qua la hán chảy máu những chúng sinh này nằm ở trong cái tội vô gián địa ngục hôm nay đệ bà đạt đa vẫn còn nằm dưới nên nhớ điều này bây giờ các tộc đã hai ngàn mấy trăm năm rồi nhưng mà đệ đà đạt ma còn vô lượng vô số kiếp nằm dưới Qua vô lượng vô số kiếp đó Mới bắt đầu chuyển lưng trở lại trên thế gian này Và từ từ mới tu học lại Và mới thành Phật giống như là Đức Phật đã thọ ký Và trong cái đoạn kinh này Thì Đức Phật cũng đã dạy Ngài Đại Huệ Bồ Tát Muốn chuyển cái thân phàm này lên thân Phật Thì phải xa lìa ngũ quận ừ. Xa lìa ngũ giới Nói cho đủ cái chữ Mà ngũ giới đó là nó là thuộc về ngũ quận Tức là sắc thọ tưởng hành thức Quý vị thấy ngày nay Tại sao mà người tu mà họ không có thành đạo Là tại vì họ tu miệng không à Ngày hôm nay họ đọc tâm kinh Họ đọc uh, Họ đọc đầy đủ hết Nhưng mà rồi sao họ không thực hành Họ đọc để mà nhớ kinh để họ tụng thôi hà Chứ họ không bao giờ họ thực hành hết à. Trong cái kinh tâm kinh Đức Phật Đức uh, Đức Quán Thế Âm ngày dạy rõ ràng Đây là ngày dạy trong campaign nè Quán Tự Tại Bồ Tát Tức là ngày Quán Thế Âm đó, dạy nè Quán Tự Tại Bồ Tát Hành thăm Bác Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ quẩn dây không Độ nhất thiết khổ ách Quý vị thấy rõ ràng không Trong kinh dạy tu chứ đâu hỏi trong kinh dạy Cho quý vị tụng như con cát đâu Quý vị đâu chịu hành đâu Chư Tăng bây giờ thì tụng giống như con cát vậy Tụng rồi coi đó là công phu thành ra tu suốt đời cũng thành đạo nữa trong đây đức quán trang dạy rõ ràng hãy làm sao quán tâm để ngũ quẩn của mình nó trở về giải không có nghĩa là sắc thọ tử của mình nó trở về giải không thì vượt qua bắt phong khổ nó khô ách liền nó kinh dạy rõ ràng mình cũng tu cứ lấy cái này mà tụng suốt ngày suốt đêm tụng đến mà tóc từ bạc từ, từ, từ, từ tóc đen vậy mà trở thành bạc rồi bạc rụng xuống cũng làm hầm phù Tại có thực hành đâu Kinh là để mình hiểu để thực hành Chứ không phải kinh là để tụng để làm công phu Quý vị ngày hôm nay nên nhớ điều này Bây giờ thì minh sư quá ít đi Cho nên người tu đi ở trên cái danh sách Đi trên ở trong cái danh tướng Thì nó quá nhiều Do đó mình đặt câu hỏi Thời này làm sao thành đạo được Là đúng mà tao thời, thời này kêu là kiến văn kiên kiến văn kiên cố. Có nghĩa là kiến văn có nghĩa là người ta thực hành trên cái văn không à. Chứ người ta không có thực hành trên cái đường tu. Kiến văn kiên cố, đấu tranh kiên cố. Thì làm sao thành đạo được? Mà người mà giảng giống như sư chưa chắc à. Người mà giảng giống như thầy bây giờ mới mốt rồi uh, nó nó phô nó phỉ bán Nó nói rằng thầy dạy ngoại đạo à nha. Thì nó vậy chứ sao? Thời Đức Phật thời mà đề bà đại thời mà Bồ đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua bên Trung Quốc cũng vậy, từ Bồ đề rước chi cho đến mấy ông thầy ở bên Trung Quốc đều nói rằng Bồ đề Đạt Ma dạy ngoại đạo không à. Tại vì mấy ông tu trong danh tướng không à. Mấy ông có thấy nói về trong tâm đâu? Rồi ngày hôm nay thầy nói về trong tâm mà thầy không nói về danh tướng thì mới mốt, mấy ông danh tướng nói ông đại sư đó ổng tu ngoại đạo. Thì nói vậy thôi. Nhưng mà thầy ngoại đạo Nhưng mà thầy nhập Niết Bà Còn mấy ông tu đó Họ tu chân chánh Mà họ đi vào cái địa ngục Chúng sinh là như vậy đó Do đó thầy mong rằng Những người có trí Phải quán xét cái tâm của mình Để mình làm được cái sự lợi ích Cho chúng sinh ở trên thế gian này Ngày hôm nay không phải là thời của Đức Phật Ngày hôm nay là ngày của Ngài của thiên ma ngoại đạo nó mặc áo cà sa Thầy nói câu đó thôi Tự quý vị phải biết Và Đức phật cũng dạy rằng Khi mà quý vị phá được cái ngũ quẩn rồi đó Thì quý vị phải Phải sao Phải xa rời những cái sự mà phân biệt và hỷ lực Thường thường cái người tu đó Họ học chưa rành là giống như người người mà học giỏ đó Học mà chưa lên tới những cái bậc cao đó Thích đánh lộn đó Đánh lộn để thử giỏ mình Người tu cũng vậy Mới học có đôi chút cái là đem cái pháp ra để mà thí với nhau Pháp học để tu chứ pháp học không phải là để thí với nhau Thì gì nên nhớ Thành ra những người nào mà họ họ nói rằng Ông tu lâu quá rồi phải không Bây giờ tôi bắt đầu tôi muốn thí pháp với ông Quý vị chỉ vô mặt mấy người này Pháp để tu chứ pháp để thí Tôi học pháp tôi để tu chứ tôi không phải học pháp để mà hí luận như quý vị quý vị muốn hí luận thì quý vị có thể đi đến những cái đạo tràng nào nó cần sự hí luận, mặc sức quý vị hí luận. Còn cái đạo tràng của tôi là tụng, hiểu và tu, có vậy thôi. Như vậy thì những người sa môn mà họ tu hành chân chánh, chánh đó, thì họ đã nhận biết ba cõi là do cái tập khí từ vô thủy từ ở trong tạng thức sinh ra vì vậy mà họ tu hành trong vô tướng họ xa rời được cái danh sắc họ xa rời được những ngoại cảnh lâu dần thì cái tâm phân biệt họ không khởi nữa quý vị thấy trong cái thời buổi này thật sự ra tu tu về danh tướng nhiều lắm quý vị nên nhớ rằng cái gì làm cho quý vị bị luân hồi phải trong phải chăng cái tâm tham sân và si quý vị Phải không mà tâm tham sân si nó đâu có nằm ở trong cái miệng đâu, nó đâu có nằm ở trong con mắt đâu, nó cũng đâu có nằm trong lỗ tai đâu, mà nó nằm ở trong cái bản tâm. hay nói đúng hơn nó nằm ở trong cái tàng a lại gia thức á. Mà bây giờ muốn tiêu diệt nó thì phải tiêu diệt cái tàng a lại gia thức. do đó quý vị thấy rằng đức phật dạy mình tu như thế nào, mình phải phá từ cái sắc tướng, rồi phá tới thọ tướng, rồi phá tới tưởng, rồi phá tới hành, rồi phá tới À, phá tới ý, rồi phá tới hành Rồi phá tới Tới, tới tàn A là gia thức Và làm sao biến cái tàn A là gia thức Trở thành đại viên cạnh trí Quý vị thấy không Đó, mình tu lần như vậy chứ không phải tu miệng Đúng rồi Chứ quý vị đọc tụng Lê A vài cuốn kinh Mà mong, muốn mong mà giải thoát làm sao giải thoát được Mà trong kinh quý vị đọc kỹ lại đi Quý vị thấy rằng trong kinh dạy quý vị tu không ạ Dạ quý vị phương pháp tu mà quý vị là chấp tướng Do đâu quý vị cứ lấy cái cuốn kinh Cứ buổi chiều thì đem ra tụng 2 tiếng Buổi sáng đem ra tụng 2 tiếng Rồi cắt đi làm việc Phật sự Rồi chiều tiếp tục vậy Quý vị cứ làm như vậy luôn chuyển như vậy Suốt cuộc đời quý vị phàm phu vẫn phàm phu Nó đâu có, nó đâu có chuyển được gì trong tâm đâu Như vậy thì Đức Phật Ngài dạy rằng muốn đạt được cái vô trí hay là vô sanh pháp nhận thì phải phá cái ngũ quận. Phải xa lìa các pháp danh tướng, sanh trú dị diệt, sự phân biệt và hỷ luận, Phải dùng tâm quan sát biết ba cõi này nó là từ trong cái tạng thức nó sanh ra. Do đó tâm nó không còn à, ôm ấp dướng mắt nữa. Thì bây giờ người tu sẽ đạt được cái thánh gì? Như vậy thì cái sự mà xa rời danh sách ngoại cảnh là cái điều kiện rất là cần thiết. Người chân tu chỉ có mục đích là thiền định giải thoát. Những cái việc như là cứu trợ thiên tai bảo tố, đúc tượng xây chùa là của cư sĩ diễn, những bậc thiện tâm nào. Người tu chân thật mình không nên gánh giác vào. Tại sao vậy? Nó là mất thời giờ Và nó chỉ là một cái công phu... Tu của Hữu Di Quý vị đang tu kiếp này Để quý vị giải thoát Mà quý vị tu Hữu Di làm gì Như vậy quý vị thấy chưa à, Những chuyện như là à, Lục lội nè Thiên tai à, nạn tai Mấy này là để cho cư sĩ Và những người mà thiện tâm Họ làm chứ mình là người tu giải thoát Làm gì rớ tay vô để làm gì Nói thầy nghe coi Thành ra bây giờ người tu họ làm những chuyện này không Thành ra suốt đời họ đâu có thành đạo đâu phải không những cái điều này là những cái điều mà nó thuộc về hữu vi chúng ta là những người đã xuất gia là một mục một, một đích của chúng ta là trong kiếp này phải là thoát được sinh tử luận hồi chính vì vậy mà khi vua mà lương vũ đế đó hỏi tổ sư bồ đề đạp ma đó trẩm từ khi lên ngôi trẩm từ khi lên ngôi đến nay chăm lo xây chùa độ tăng vô số in kinh hành thiện không ngừng, xin hỏi như vậy được công đức gì? Đạt ma tổ sư đáp: chẳng có công đức. Vua lương vũ vũ đế liền hỏi tiếp: tại sao? Tổ sư đáp: là vì hữu lậu. Tuy xem ra như có công đức, nhưng không phải công đức chân thật. Vua lại hỏi: thế nào là công đức chân thật? Tổ sư đáp: chứng ngộ thị tính của trí huệ thực tướng vô tướng bản lai vốn không vốn không tịch diêm minh di diệu không đức công đức tự tánh không thể lấy cách thế tục mà cầu được ai như là phật? thấy rõ chưa? thấy rõ chưa? vua lương võ đế ông cứ tưởng rằng ông xây chùa ông độ tăng ông làm đủ hết Là làm có công đức mà đốt còn sao? tổ nó đâu có công đức bởi vì đây là cái công đức hữu duy Đây là một cái công đức hữu vi. Chúng ta là cái người mà tu giải thoát Thì không cần cái công đức hữu vi này Nếu mà chúng ta vẫn còn bị lung chuyển Ở trong cái lương hồi thì cái công đức này Chúng ta rất cần Nhưng mà người đã xuất gia đầu Phật Thì mình phải nghĩ rằng cái kiếp này là cái chót của mình Tu hành phải đạt được sự giải thoát Chứ không có nói mà nói rằng Tôi tu tôi còn nhiều vô lượng kiếp Không nói vậy được Như vậy thì qua sự đối đáp này Để chúng thấy rằng Sự tu hành chân phật thật Là phải biết quan sát bổn tâm Biết diệt trừ đi cái ngũ quẩn Thì tâm thể của mình nó mới có sự thanh tịnh Chân như tâm mụi bấy giờ thì nó mới hiện tiền Bây giờ nói tóm lại thì người chân tu Ngoài sự giữ gìn giới luật nghiêm minh Không nên phạm giới sắc Của nam hoặc là của nữ những cái hình ảnh bất tịnh này nó sẽ hiện lên trong lúc tu thiền, lúc quý vị được cận định và hình ảnh này nó khiến tâm quý vị xấu hổ nó làm sao động tâm quý vị không bao giờ nhập định được và do đó một đời tu hành của quý vị sẽ hoài công phàm phu vẫn phàm vẫn hoàng phàm phu và khi chết theo cái luật định nhân quả quý vị sẽ đọa vào vô gián địa ngục vì tội thân bất tịnh nhớ vẩn mà trơ mặt ra để làm thầy dạy chúng sinh quý vị nghe rõ chưa thành ra những người nào mà mặc áo cà sa mà phạm giới rồi đó mà trơ mặt dạy chúng sinh đó, thì thầy nhắm mắt thầy cũng biết rằng địa ngục vô gián là đường đi của họ quý vị khỏi cần phải nói điều gì họ cũng phải vào địa ngục vô gián à là tại vì tàn á lại gia thức nó đã chụp hình rồi không thể nào mà quý vị thoát được hết á giống như chiếc xe của quý vị chạy qua một cái đèn xanh đèn đỏ mà nơi đó Nó có gắn máy camera để chụp hình Nó đã chụp cái số xe của quý vị rồi Thì quý vị không bao giờ thoát được hết Thầy khuyên những cái vị tăng sĩ này Nếu mà muốn tránh được cái đọa địa ngục Nên xả cái áo cà xa ra Trở về làm cái người đời sống bình thường Sau đó vài năm sau Cho tâm nó an tịnh trở lại Trở vào tu Thì bấy giờ cái, cái, cái, cái, cái nghiệp địa ngục nó mới tan Còn nếu mà vẫn mặc áo mà tu hành Để mà giấu giếm Để mà làm những cái điều Mà lợi dưỡng cho mình Để mà dối gạt chung cây sanh Thầy bảo đảm Nhắm mắt lại cái đường vô gián địa ngục Và cái chỗ mà quý vị Phải đi là chỗ của đề bà Đạt Đa à, Di là Phật Và người mà tu chân thật á, Họ cũng không có nguyện đông nguyện tây, Họ không cầu sanh về Cái cõi thanh tình an lạc đó bởi vì chính họ họ đã biết tất cả những cảnh giới này không phải cầu ở bên ngoài mà phải cật lực tu hành ở bên trong để cho cái, cái tịnh hạnh mình nó đầy đủ xứng đáng và nó thể hiện cái cảnh giới nó tương xứng với cái sự tu của mình và người như vậy mới là xứng đáng gọi là chân tu và người như vậy mới xứng đáng gọi là độc tụng chân kinh tâm và uh, tâm ấn bây giờ mà nói về các pháp di diệu tâm ý và ý thức năm pháp ba tự tấn tướng, đấy là những gì mà chư Phật, chư Bồ Tát những gì đã thâm nhập được cảnh giới tự tâm, lìa các hành tướng xem là nghĩa chân thật là nằm cốt của Phật giáo sinh thế tôn thuận theo chư Phật quá khứ vì Bồ Tát trong núi này mà diễn nói cảnh giới của pháp thân như những làn sống của biển trong tạng thức Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật như vậy thì qua cái đoạn kinh này ý đại chúng thấy rằng Bồ Tát đại nguyện ngài vì thương xót cho chúng sinh thời hiện tại cũng như trong cái thời dị lai này mà thưa thỉnh với đức phật thuyết pháp những cảnh giới của pháp thân cũng như là các di tế vọng tưởng hàng ngàn như là làn sóng biển nó đang ngủ ngầm ở trong cái tàng a la gia thức của từng chúng sinh bây giờ kinh văn kế tiếp phật bảo bồ tát đại Huệ có bốn loại nhân duyên chuyển nhãn thức bốn nhân duyên ấy là gì ấy bởi không biết sự vật do tự tâm hiện nên khởi sự nắm giữ hai bởi tập khí hư vọng từ vô thủy chấp trước sắc tướng ba bởi bản tính của các thức vốn như vậy bốn ưa nhìn các sắc tướng đại huệ vì bốn nhân duyên ấy Nên thức A lại da, giống như nước lũ, sinh ra những luồng sống, sống lớn Về các thức khác cũng như vậy, ở tất cả căn, di trần, lỗ chân lông, vân Chuyển thức hoặc là sinh thức như gương sáng hiện các sắc hình Hoặc xanh từ từ như gió mặn thổi trên biển lớn, biển tâm cũng vậy, bị gió cảnh giới làm cho nổi dậy những làn sóng thức nối nhau không cùng. Vì không biết tự tánh của sắc thanh hương vị xuất pháp nên năm thức hoạt động, đại quệ. Cùng với năm thức này do nhận thức các cảnh tướng khác nhau mà ý thức sinh khởi, nhưng các thức ấy không nghĩ rằng chúng ta đồng thời làm nhân cho nhau mà khởi các cảnh giới do tự tâm hiện rồi phân biệt chấp trước đồng thời phát sinh chứ thật ra không có những tướng trạng riêng biệt tự rõ biết đối với tướng của chính mình vì là Phật quý vị thấy câu văn này mới đọc ra thì nó rất là tối nghĩa bởi vì hầu như là cái văn đại thừa đó khi mà quý vị mà muốn tu đó là quý vị phải đọc tụng và sau đó quý vị phải dành thời gian để mà suy ngẫm. Trong cái thời gian suy ngẫm thì quý vị mới tìm ra được những ẩn ý của Đức Như Lai. Còn bằng không thì cái ẩn ý này nó không có nó không có thực hiện được. Bởi vì quý vị biết rằng Đức Như Lai ngài nói một cái lời pháp ra, cái lời pháp này nó lợi ích cho hạ căn, trung căn và thượng căn. Và những người mà hạ căn thì họ có một cái tầm nhìn khác những người mà trung căn họ có tầm nhìn lớn hơn. Và những cái bậc thượng căn thì họ phải dùng cái trí thanh tịnh để họ tìm ra được những cái ẩn ý mà Đức Như Lai muốn nói ở trong kinh sách này. Như vậy thì khi Bồ Tát Đại Huệ thưa hỏi Đức Phật về giảng thuyết về pháp thân. Và sự di tế của vọng tưởng của tâm A Lại gia thức. Bây giờ thì Đức Phật dạy rằng trong cái ngũ căn của chúng sinh, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Những cái căn này nó đều có bốn cái nguyên nhân nó làm cho tác động để sanh ra cái sự phân biệt. Và chính cái sự phân biệt chấp trước này mà nó sanh ra các vọng thức Từ mắt, tai mũi, lưỡi, thân và ý Bây giờ nói tóm lại Thì bốn nhân duyên đó là Một Tất cả những cảnh giới bên ngoài Mà tất cả đại chúng đều nhận biết bây giờ Thấy rõ ràng Sờ được, nắm được Đó chính là những cái cảnh phản chiếu Của tự tâm hiện ra Vì Đạo Phật Cái điều này là quý vị thấy Đức Phật dạy rất là rõ ràng Chúng ta Ở trong tâm tưởng như thế nào Thì cảnh giới bên ngoài nó sẽ hiện ra như thế Bây giờ tại vì chúng ta tu đến cái trường hợp chưa có thắng diệu, Thành ra chúng ta chưa thấy điều này Cái cuốn cực lạc di luận đạo thì sư tổ thanh tịnh hải tạng ngài cũng có nói Khi mà ngài thuyết pháp cho các bậc mà ở trung phẩm trung sinh Nghe đó thì khi mà ngài vừa có hiện tượng một cái Cái tư tưởng nào trong tâm của ngài Vừa mất phát khởi thôi thì tư tưởng nó hiện thành một cái lời nói rõ ràng ở trong cái trong cái chánh điện của đại chúng đang nghe. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đang là cái người tu thập thiện. Thì quý vị những cái thập thiện đó là những cái tác nhân nó nó nhận nó đưa vào ở trong cái cái tạng thức của mình. Và những cái tác nhân này đó khi mà nó lớn mạnh rồi đó thì bây giờ khi mà quý vị lâm chung đó, thì cái cảnh giới của thế gian này tự động nó biến mất và cái cảnh giới mà quý vị thâu nhập ở trong tàn á lại gia thức là thập thiện nó bây giờ nó phát hiện ra mà nó phát hiện ra thì nó biến ra thành cái cảnh giới của, của thiên đàng tất nhiên là cái cảnh trời lục dục thiên thành ra quý vị thấy rõ ràng là từ những cảnh giới mà chúng ta sánh vào là do tự tâm chúng ta nó phát sinh ra đây là cái chỗ mà đức Phật giảng rất dạy giảng dạy rất là rõ ràng để chi để cho những người có trí họ không có dối mắt vào những người mà vô trí đó thì họ không biết việc cái tâm sanh ra cảnh nên họ đắm chấp và từ cái đắm chấp rồi họ sanh ra cái ưa thích ưa thích rồi họ sanh ra cái ái thủ từ cái ái thủ họ sanh ra tất cả những hành động để mà họ giữ lại những cái gì mà họ đang ưa thích Do đó họ làm tất cả những việc gì để họ nắm kéo những cái hình ảnh mà họ nghĩ rằng đây là những cái điều ít lợi cho họ. Chính vì thế mà trong tâm của chúng sinh đó, luôn luôn nó có mua ngàn cái vọng tưởng. Quý vị thấy tâm chúng sinh không bao giờ mà ngưng động được hết. Đó. Tại vì những cái tâm mà nó ngưng động đó, bên thiền tâm gọi là tiêu tức đó, là những bậc này phải từ Anaham trở lên. Những bậc an-na-hàm trở lên thì những cái khuấy động từ mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và ý Nó không còn sao động nữa Mà trong tâm những dị hàm là một cái biển chân như rất là rộng lớn Mặc dầu cái, cái pháp nó chưa hiện hành Nhưng mà trong tâm nó đạt được cái sự thanh tịnh Quý vị thấy từ năm cái căn này Nó sanh ra muôn ngàn cái cái cái vọng tưởng giống như là những cái âm gian do cái nghe của tai, muôn ngàn cái vọng tưởng của mùi hương mùi hương do sự phân biệt nó phát sinh từ cái căn mũi và muôn ngàn cái vị mà ném đắng cay nặng ngọt mặn ngọt nó phát sinh do từ căn lưỡi và quý vị thấy muôn ngàn cái cảm giác qua sự tiếp xúc nó phát sinh từ căn thân. Ừ. Bây giờ nói về cái nhân duyên thứ hai của sự chuyển thức là từ của năm căn là từ từ đâu bởi những cái tập khí chấp trước của tất cả quý đại chúng. Từ trong vô thủy nó được chứa trong tàng lại gia thức và ngày hôm nay nó phát hiện ra. Bây giờ cái điều này rất là rõ ràng. Bây giờ nói về tập tập khí tức là hành động tạo tác. Hành động tạo tác thì nó có hai phần, nó có cái phần thiện và nó có phần ác nếu mà quý vị mà không có thi hành những cái điều thiện giống như là bố thí thì giới nhẫn nhục thì quý vị sẽ không có sanh vào những cái chỗ mà an lạc được mà cảnh giới của quý vị là thường thường ở đâu ở, ở biên địa quý vị biết ở thế gian này biên địa là chỗ nào không biên địa là cái chỗ giáp ranh với những cái nước mà những cái nước mà nó được nghĩa là tự do nó được giàu sang nó được no ấm còn mình biên địa là mình nằm ở cái nước mà nó thuộc về nghèo khổ như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là cái cảnh giới là nó từ ở trong cái hành động tạo tác của mình hay nói đúng hơn nó là tập khí chấp trước từ vô thủy của mình nó nằm ở trong tàng ả lại gia thức và hôm nay nó hiện ra cái cảnh giới để cho chúng ta chúng ta sống ở trong đó và khi mà cái tập khí này nó bị tiêu diệt đó Thì tâm thanh tịnh nó được hiện tiền. Thành ra cái người tu thiền là tiêu diệt tạp khí Để đạt đến cái chỗ mà tâm thanh tịnh Quý vị thấy rằng cái ngài ngài Triệu Châu khi ngài nghe qua cái pháp ngữ Thì ngài đạt ngộ ngay Ngài nghe pháp ngữ ngài đạt ngộ Tuy nhiên cái tạp khí từ vô thủy chấp trước này Nó đâu phải là nó dứt liền đâu Thành ra Ngài phải bỏ lên trên núi cao, Ngài xa lánh người đời, Ngài xa lánh cái pháp thế gian, Ngài tu hành trong 30 năm, Ngài mới tiêu diệt được cái tập khí tự tánh này. Thành ra bây giờ có những người họ ngạo mạn, họ nghe một cái lời pháp ngữ rồi đó, rồi họ nghĩ rằng họ chứng đắc, họ nghe, họ hiểu, nhưng mà tập khí vẫn nằm ở trong cái tàn thức chưa có phá sạch. Bây giờ nói về nguyên nhân thứ ba. Cái bản tánh của ngũ căn nó vốn là như vậy. Chẳng hạn như tại sao nó vốn là như vậy, chẳng hạn như cái tà bản tánh của nước thì nó ướt ha. Thì bây giờ quý vị muốn nói rằng nước không ướt không được, tại vì cái bản tánh đó là ướt. Thì ở đây cái nhân duyên thứ ba là bản tánh của ngũ căn nó như vậy. Có nghĩa là mắt thì nó làm sao? Nó phải nhận được cái sắc. Tai thì nó phải nghe âm thanh. Mũi thì nó phải ngửi các mùi hương. Lưỡi thì nó phải ném các vị chua, ngọt, đắng cay. Và thân thì nó phải cảm xúc khi mà các tác khi các tác nhân bên ngoài nó chạm đến. đây là cái bản tính tự nhiên của nó. Thứ bốn, nhân duyên thứ tư chính là sự đắm sai và dưới mắt. Ngày hôm nay quý vị thấy rằng chúng sinh tu rất là nhiều. Ừ. Nhưng mà không có tiêu diệt được tập khí này. Và cũng không có lưu trừ được những cái dướng mắt Từ mắt tay mũi lưỡi thân vậy Do đó Nhìn được Như mắt thấy được cái cảnh đẹp Thì đem lòng yêu thích Tai nghe những âm thanh trong trẻo ngọt ngào Thì đấm sai Mũi mà ngửi những mùi hương mà ngào ngạt Từ thân người, từ muôn hoa Từ cỏ nội mấy ngàn Thì ưa thích Lưỡi thì hay ném những cái vị ngon ngọt Thì muốn ăn hoài, không thôi do đó năm căn này hầu như nó, nó dướng mắt ở trong cái trong cái cảnh trần của thế gian do đó quý vị thấy người tu không có vượt thoát được mà căn mà nó dướng mắt ở trong cái cái trần rồi đó thì quý vị phải nằm ở trong cái luật nhân quả luân hồi tóm lại là bởi do bốn cái nhân duyên này mà tâm thức nó bị dao động và nương theo cái sự dao động này nó đắm chìm ở trong tất cả những cảnh giới chứ không biết rằng tất cả những cảnh giới mà đại chúng hiện đang có hiện đang thấy bằng mắt nghe bằng tay ngửi bằng mũi ném bằng lưỡi và cảm xúc bằng thân vốn là tập khí từ vô thủy nó chấp chứa ở trong cái thức thứ tám là tàn a lại da thức và nó phản chiếu vọng ra ngoài Và nó làm thiên đảo bản tâm của những người vô trí à, Quý vị thấy những người vô trí mà khi mà họ được giàu sang Họ được có vợ đẹp con sinh Họ được có những cái tài sản mà nhiều thì họ sao? Họ rất là ưa thích Họ không còn muốn là tu nữa Họ muốn hưởng thụ Mà những cái hưởng thụ này đó chính là sự giả dấu Nó đâu phải chân thật đâu Nếu mà nói chân thật thì thật sự ra Đức Phật không có thị hiện trong cái cõi ta bà này Để dạy cho chúng sinh thoát khỏi Những cái mầm phiền não và đau khổ Chúng ta đến đây chỉ là một cái lớp học Tạm thời Và giả tạm Những cái nhà cửa, xe hơi Rụng giường Con cái Chỉ là cái nhân duyên để mà nó tạo tác Trong cái cuộc đời này Và sau cùng là chúng ta đi với hai bàn tay không Chúng ta chỉ mang được những gì mà chúng ta học Ở trong thế gian này Đó là những cái pháp của sức thế gian Những cái pháp mà làm cho bản tâm nó được an tịnh Nó làm cho, nó làm cho bản tâm được siêu thoát Ra khỏi cái lục đạo luân hồi Nhưng mà người vô trí thì họ bám víu vào Ở trong cái cảnh ưa thích này Do đó họ suốt đời Họ nằm ở trong cái luật nhân quả theo luật nhân quả thì người bố thí biết nhẫn nhục thì họ sanh vào những cái chỗ cao quý những người mà không có biết bố thí không biết nhẫn nhục không biết thương chúng sinh thì họ sanh vào trong những gia đình bằng hà những người mà họ tu về thập thiện giới thì họ sinh vào trong cái lục lục dục thiên những người mà họ tả từ luôn dâm dục họ không còn nghĩ đến dâm dục nữa và tâm của họ hàng ngày càng ngày càng tinh thắng và thanh tịnh thì họ sanh vào trong cái cảnh sắc giới thiền. Thành ra quý vị thấy rằng tất cả những cái đó là những cái tập khí mà Đức Phật gọi là tập khí vô thị nó nằm ở trong cái bản tâm. Và hôm nay nó chiếu rọi ra thôi. Quý vị thấy nực cười vô cùng là cảnh giới này do bản tâm chiếu rọi ra nhưng mà người vô trí rồi rất họ rất là mê thích. Họ ôm cảnh giới này, họ cho đây là một cảnh giới thật chính vì do họ nghĩ rằng đây là cảnh giới thật thành ra họ tạo tác đủ hết và tạo tác này nó lại in hình ở trong tàng lại gia thức để nó đưa quý vị vào cái cái, cái cuộc du hành mà không có thời gian tất nhiên là quý vị đang bị luân hồi trong cái sáu đường lục đạo vậy bây giờ kinh văn kế tiếp đại huệ, các bậc tu hành nhập chánh định vì sức mạnh của tập quán nổi lên một cách duy tế khó biết nên nghĩ rằng ta đã nhập được tam muội diệt được các thức song kỳ thật, họ nhập tam muội chưa diệt được các thức và chưa diệt được các tập khí chỉ vì họ không chấp lấy cảnh nên họ gọi là thức diệt à, đây là một cái giai đoạn rất là rất là quan trọng cho những người mà tự tu Quý vị thấy rõ ràng trong kinh văn đã dạy rõ ràng là khi mà chúng ta nhập định. Trong cái nhập định này mà chúng ta còn có khởi một cái sự nghĩ rằng cái cảnh giới mà chúng ta đang nhập định nó quá thanh tịnh, hay là cảnh giới này nó quá an lạc thì quý vị chưa diệt được thức Là tại sao? Là tại vì cái gì nghĩ cái sự thanh tịnh? Cái gì nghĩ cái tâm đã an lạc? Tất nhiên là di tế thức vẫn còn. Quý vị thấy Đức Phật dạy rõ ràng không? Bởi vì đây là một cái cuốn kinh mà đưa chúng sanh từ Phàm lên Thánh Thành ra Đức Phật dạy một cách rất là rõ ràng Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật ngày phá dở đi những cái mà thanh tịnh Và những cái mà an lạc của tâm Thì bây giờ quý vị vào trong cảnh giới mà quý vị thấy được Những cảnh giới như là đi du ngoạn ở khắp cảnh này, cảnh kia Là tất nhiên quý vị vào ở cảnh giới ma Ngoại trừ những bậc Bồ Tát mà đẳng giác các ngài rất hí thần thông thì khác các ngài đắc du hí thần thông là các ngài từ ở trong du hí thần thông các ngài vào trong các cung trời hay là các ngài vào trong các cõi phật độ còn chúng ta đang tu mà chúng ta chưa được cái du hí thần thông mà chúng ta cảm thấy rằng cái cảnh giới nó hiện tiền tất nhiên là cảnh giới ma cảnh giới của tưởng thức nó hiện thành Như vậy thì quý vị thấy rằng cái đoạn kinh doanh này nó dạy về cái sự nhập định tu hành. Nói đến cái nhập định là chúng ta phải biết rằng người tu phá cái vọng rộng để trở về bản tánh thanh tịnh. Mà khi mà mình đang sống ở trong cái bản tánh thanh tịnh thì cái danh sưng của tu thiền gọi là nhập định. Có những người mà họ ngồi thiền định họ nhập định được nhưng mà họ vẫn cảm nhận được rằng cái bản tâm của họ lặng yên. Họ cảm nhận được rằng ở trong cảnh giới vắng lặng và họ cho rằng đây là họ nhập được cái chánh định, họ tiêu diệt được các thức. nhưng thật ra thì các thức này di tế nó vẫn hiện hành qua các cảm giác mà quý vị đã thấy được cái tướng trạng của cảnh giới thiền định. A Di Đà Phật. Hôm nay cái cuốn kinh này nó nó mở bài để cho quý vị thấy rằng giàu trong cảnh giới thiền định mà chúng ta còn phiêu được nó, còn nhận được nó là chúng ta vẫn còn nằm ở trong di tế thức, vẫn còn nhận biết được chịu tới như vậy. Như vậy thì những người mà họ họ đi đến cái chỗ mà cao rồi như thế nào? Họ đi đến cao rồi họ không có cảm giác giống như là mình, giống như những người mà vẫn còn vi tế thức. Có nghĩa là trong bốn tướng hoài nghi đi, đi đứng nằm ngồi của họ Họ đều hoàn toàn thanh tịnh rồi Họ cũng không có phát khởi Rằng họ biết đó là sự thanh tịnh Bởi vì họ đã thanh tịnh Thì có cái cảnh giới thanh tịnh nào để mà so sánh nữa Chẳng hạn như tên của quý vị là A B mà người ta nói Ông đó là A rồi Thì không còn một cảnh giới nào A ngoài ông A đó nữa Thầy mong rằng những cái bậc Thượng căn Nghe đến cái đoạn này quý vị hiểu được vì vậy mà những người mà tu mà còn cảm thấy có cảnh giới là quý vị biết rằng thức chưa diệt có vậy thôi dầu cảnh giới đó là cảnh giới rất là thanh tịnh rất là an lành nhưng mà đó là di tế của thức sở dĩ mà những người thiền định họ được cảnh giới này là, là, là do họ diệt được cái cảnh đó bên ngoài và khi mà họ vào trong nhập định đó, thì cái tâm nó mường tượng như là tiêu diệt được các thức nhưng mà thật sự các thức vẫn còn mà hãy di thức di tế thức nó vẫn còn nó chưa tiêu diệt á. thì tập khí ở trong tàng a la gia thức nó không được tiêu trừ do đó quý vị thấy những người mà họ tu đó mà họ còn cái di tế thức đó. mà không có thầy hướng dẫn đó, thì họ dỗ ngược họ xưng rằng họ đã nhập định được và họ dỗ ngược họ xưng rằng họ là bậc thánh giả này thánh giả kia tất cả đều lạc lạc vào ở trong con đường ma tưởng bởi vậy khi mà quý vị thấy rằng ngài lương vũ đế hỏi bồ đề đạt ma đối diện với trẫm là ai ngài bồ đề đạt ma trả lời không biết đây là chỉ đến cảnh giới tuyệt diệu ở trong bản tâm không còn một cái thứ mà di tế cảm giác gì nữa hết nhưng mà ta không thể nói miệng được chúng ta phải tu hành để đến được những cảnh giới này chứ nói miệng thì thật sự ai cũng nói được hết, nói ba tăng kỳ kiếp ai nói ra cũng được ha. Nhưng mà trải qua ba tăng kỳ kiếp là một thời gian vô lượng vô số kiếp. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng nên thực hành tu, đừng tu khẩu đồng thiệp. Có có nghĩa là đừng nói mà nó hay, ha? nói mà cho nó nó nó để cho mọi người khâm phục. Nhưng mà thật sự ra là những cái câu này mình ăn cách từ những cái Bật Cổ Đức đi trước Hay Nói đúng hơn là mình nhai lại Những cái bã rác của những người đi trước Đã nhả ra Mà hiện nay Thì hầu như là những cái người mà họ tu khẩu đầu thiền Là họ nhai lại Những bã rác của những người đi trước Như vậy thì khi mà mình tiêu diệt được cái tập khí đó thì không có còn cảm thà thọ được những cái cái cảnh giới mà thầy mới vừa trình bày. Và khi mà tập khí nó tiêu trừ rồi đó thì cái tham sân si phiền não những cái điều này tự nhiên nó tan biến mất. Quý vị nên nhớ rằng trong cái bản tâm của quý vị nó có những cái điều dướng mắt chẳng hạn như tham sân si ái dục diễm nhưng mà quý vị nên nhớ rằng nó có pháp nó hiện hành thì nó có pháp đối trị nên nhớ điều đó những người mà dâm dục thì đức như lai ngài dạy những phương pháp khác để đối trừ cái sự dâm dục những người mà không còn sự dâm dục thì họ dạy cái pháp để đi vào trong cái sự thanh tịnh của bản thân Thành ra cái pháp mà dạy thiền đó không phải là một cái pháp Nghĩa là đơn thuần Mà nó pháp tùy theo căn cơ của chúng sinh Mà chỉ dạy Chẳng hạn như cái người này họ không có còn cái tâm dâm dục nữa Họ đến tu thiền mà mình dạy cho họ 36 phép bất tỉnh quán Là mình dạy, dạy sai thôi Họ đâu có mà dâm dục đâu mà dạy cho họ phép bất tỉnh quán Những người mà tâm họ còn dâm dục tự nhiên mình lợi mình dạy cho họ cái cách tu chỉ Thì họ làm sao mà họ phá được cái sự dâm dục Ai di đà Phật Thành ra những cái vị thầy mà giải đạo là những vị thầy phải biết căn cơ của chúng sinh Tùy cái căn cơ của chúng sinh mà mình hướng dẫn người ta tu Chứ không phải là cứng nhắc trong một cái đường tu đó Bởi vì một cái người mà đã đắc đạo rồi đó thì họ vô số tam mụi để mà họ dạy. Chứ họ không phải là một một tâm mũi một mà họ dạy đâu, họ vô số tâm mà quy già biển tài để họ dạy. như vậy thì khi mà một người mà chưa diệt được cái tập khí từ vô thủy đó, thì người này sẽ còn cái tâm vọng tưởng rất là mạnh và cái tâm này nó chỉ Đi trở về trong cái sự thanh tịnh Là khi mà cái người đó Nhờ cái sức thiền na Tiêu diệt được tập khí Thì bây giờ cái tâm tham, sân và si Phiền não nó sẽ biến mất Và người này Sẽ đứng ở trên cái gió bát Phong Bởi vì Đạo Phật hầu hết là những cái chúng sinh Mà còn cái thức đó, Khi mà bát Phong thổi là chịu nổi đâu. Có những người Mà họ nói rất là cao nói rất là cao siêu họ nói rằng họ chứng này chứng kia Nhưng mà khi mà chúng ta chê họ cái là cái mặt mài của họ đỏ ràng Hay là họ đang ăn cơm mà chúng ta chỉ chê một cái gì mà ở cái phẩm hạnh họ là tay chân họ rung rẩy, Cái chén cơm đó họ cầm muốn dẫn Chúng ta là những người đã tiêu diệt cái tập khí rồi đó, thì chúng ta không có hành động này Bởi vì bát Phong không có làm cho chấn động Ở trong cái, cái, cái, cái, cái bản thân Một người mà đang ngồi nghe Pháp nghe tin Cha mẹ vừa mới qua đời Là tay chân họ rung rẩy hết Mặt mài họ tái xanh hết Đây là cái người mà chưa tu Hay là cái người chưa diệt thức Cái người đã diệt thức rồi Thì cha mẹ mất hay là ông bà mất Thì họ nói đem chôn Có vậy thôi bởi vì những người mà thượng trí thì họ biết cảnh đời này là cảnh giả dối trước sau gì cũng phải ra đi hết á mình nhìn những người mà chết trước rồi mình cũng đi kế, kế tiếp theo thành ra đâu có gì mà ngạc nhiên trong thế giới này đâu bây giờ kinh doanh kế tiếp đại huệ hành tướng của tạng thức rất là duy tế trừ chư phật và các chư đại bồ tát Đã an trú trong các địa Ngoài ra năng năng lực Định và tệ của hàng nhị thừa Ngoại đạo không thể biết được Chỉ có những bậc tu hành Như thật dùng trí huệ Biết rõ tướng các giai đoạn tu hành Thông đạt nghĩa lý Rộng tu thiện căn Ở vô lượng cõi Phật không Không làm sự phân biệt Những cảnh do tự tâm làm thấy Thì mới có thể biết được Đại huệ Các bậc tu hành ưa chỗ chỗ, ưa ở chỗ núi rừng, tu các bậc cao vừa hay thấp có thể thấy được hình, hình trạng của tâm, được ta mũi, tự tại, thần thông, và chư Phật lấy nước cam lộ rưới đầu. Bồ-Tát dây quanh, biết rõ các cảnh giới do tâm ý, ý thức làm nên, vượt qua biển lớn vô trí, sinh tử, ái nghiệp, bởi thế các ông nên gần gũi các chư Phật, các chư Bồ-Tát, các vị thiện thi thức tu hành đúng như chân thật ai gì là Phật quý vị thấy qua cái đoạn kinh này thì Đức Phật dạy cho Bồ Tát đại nguyện về hành trạng của tàng a la gia thức cái thức này nó là rất là gì tật di tế những cái bậc mà như là chư thiên nè những cái bậc như là a la hán nè những cái bậc như là bích chi phật nè những cái bậc như là độc giác phật thì không có thấy được cái sự di tế của tàng a la gia thức này là tại sao là tại vì những bậc này chỉ mới phá được cái thức thứ bảy là mạt na thức mà thôi chứ tàng a la gia thức chưa có phá được mà tàng a la gia thức chưa phá được thì tập khí vô thủy từ vô lượng kiếp nó vẫn còn nằm ở trong đây Những cái cảnh trạng mà của di tế của cái tư tưởng nó nằm ở trong tàn lại giải thức Thì những cái người mà đã trải qua cái vô lượng lượng kiếp số tu ở vô lượng của Phật Thì những vị này nhờ cái kinh nghiệm tu họ mới thấy rõ ràng Và những cái bậc mà xuất gia hành thiền mà những bậc ở nơi núi rừng Họ xa lánh cái cõi thế gian này họ ở nơi u tịch và họ quán họ sẽ thấy tướng trạng của bản tâm họ đạt được những cái tam mụi thần thông họ đã được chư phật quán đảnh thì những vị này mới thấy được di tế của bản tâm và hiểu rõ ràng tất cả những cảnh giới bên ngoài là do tự tâm biến hiện ra do đó họ không còn vướng mắt họ không còn say đắm họ mới vượt qua được cái biển Ngu si họ mới vượt qua được cái biển sinh tử họ diệt được tất cả những cái ái Những cái, ái, những cái ái dục và họ đắt được cái an lạc thiết bạc thành ra quý vị thấy cái thiền nó rất là hay nhờ cái thiền định mà quý vị mới thấy rõ ràng tướng trạng nó ẩn nấp ở trong cái tàn là gia thức và quý vị diệt được cái tướng trạng này thì tâm quý vị tự động nó sẽ chuyển về cái chỗ thanh tịnh hoàn toàn Cái kinh đại thừa là những cái kinh mà rất, rất là tuyệt vời Tại vì thầy nghiên cứu nhiều cái bản kinh đại thừa thầy biết Tuyệt vời vô cùng Mặc dầu đọc lên chúng ta không hiểu Nhưng mà chúng ta chịu khó ngồi lại suy tưởng Chúng ta sẽ thấy được ẩn ý của như loại hay vô cùng mà, mà quý vị thấy rằng từ xưa tới giờ Có người nào chịu ngồi thiền để mà hiểu ẩn ý của kinh đâu Hầu như là họ lấy kinh họ làm cái, cái công phu không à À, họ tụng kinh họ làm công phu à, chẳng hạn như họ tụng pháp hoa họ súm lại vừa tăng sĩ vừa phật tử họ tụng một cái phẩm kinh pháp hoa cái họ, họ ngừng lại họ nói thôi đủ rồi công phu về đủ rồi cái rồi cái ngày mai họ lại tụng như vậy quý vị tụng trong văn tướng vậy làm sao quý vị phá được cái tâm tham sân si nó nằm ở trong ngủ ngầm trong cái tàn á lại giới thích cái tàng là gia thức chỉ có dùng thiền định mới mới thâm nhập được vào ở trong đó để mà phá vỡ nó mà thôi còn ngoài ra tất cả những dân tự, danh tướng thần chú, thần bùa gì cũng không có thể vào được trong cái tàng là gia thức hết thành ra thầy nghiên cứu kinh đại thừa thầy thấy cứu cánh rất là hay cứu cánh là sau cùng đưa chúng sinh vào ở trong cái sự giải thoát hoàn toàn Không còn vướng mắt tất cả những hình, hình, hình thức ở bên ngoài nữa. Bây giờ nói về Kinh Văn kế tiếp. Thế Tôn nói kệ. Như ba đào biển lớn, đều do gió mạnh thổi. sóng lớn khua biển. Không lúc nào dừng nghỉ. Ai Di Đà Phật. Quý vị thấy thường thường khi mà Đức Thích Ca Môn Yên Phật Ngài giảng một cái bài pháp nào đó Thì thường thường để cho chúng sinh mà dễ mà nhớ đó Ngài mới làm một cái, cái câu kệ Mà thường thường quý vị đọc một cái câu kinh đó, Thì nó khó nhớ hơn là đọc câu kệ Câu kệ nó giống như là một cái, cái văn chương nó có dần sẵn rồi Thành ra mình đọc về câu kệ mình rất là dễ nhớ à, Quý vị thấy không Thành ra Đức Phật ngài là cái bậc mà cái là đạt đến chỗ mà toàn năng toàn giác rồi. Thành ra Đức Phật biết rằng nếu mà ngài chỉ nói qua cái thuyết pháp thôi thì nó sẽ không có ghi nhận ở trong tâm chúng sinh đầy đủ. Vì thế mà ngài nói thêm kệ để chi? Để nó làm cho cái cái câu kệ này nó dễ để mà ghi nhận ở trong tâm chúng sinh. Như vậy thì bốn câu kệ trên là chỗ chỉ dòng tưởng của chúng sinh Cái dòng tưởng này nó ví giống như là biển lớn mà lúc mà bị gió thổi mạnh Và quý vị nên biết rằng khi mà cái biển tự động nó đâu có sống đâu Nhưng mà khi mà bị gió thổi mạnh thì nó sanh ra muôn ngàn cái lượng sóng Và những cái lượng sóng này nó không phải đánh ở biển không mà nếu mà lượng sóng nó bị gió thổi lớn thì nó sẽ đánh vào ở trong cái sông ngòi biển cả nên đánh vào trong cái sông ngòi những cái rạch lớn nữa và cái sự dao động này quý vị muốn cho biển cả mà nó ngừng nghỉ nó không có ngừng nghỉ được thì bây giờ đức phật ví giống như tâm chúng sinh vậy cái giọng tưởng muốn nó ngừng nghỉ nó không bao giờ ngừng nghỉ được hết đó đó là cái bốn câu kệ này đức phật nói rằng cái giọng tưởng của chúng sinh nó giống như vậy đó Không bao giờ nó ngừng nghĩ hết Nó chỉ ngừng nghĩ khi nào quý vị phá được Cái Cái vọng tưởng Cái tưởng thức di tế Nó nằm ở trong tàn à lạ da Và bởi vì Năm căn của chúng ta đó Nó là tạo tác Nó nắm cảnh giới bên ngoài nó đưa vào Do đó nó làm cho chúng ta phân biệt Thành ra cái càng cái sự phân biệt nó càng lớn đó, thì muôn ngàn cái đợt sống vọng tưởng nó phát khởi ở trong tâm của chúng ta. Thành ra quý vị thấy những người mà họ tu đó, mà họ dạy đệ tử, họ học kiến văn cho nhiều đó, thì thầy bảo đảm ông thầy này, ông chưa có đắc giải thoát. Bởi vì chưa đắc giải thoát, thành ra họ, họ cứu cánh của họ là cái phần văn tự dân tự càng nói giỏi càng nói hay thì người ta tưởng rằng mình đắt giải thoát nhưng mà thật sự càng đi vào trong cái dân tự càng đi vào ở trong cái chỗ mà chấp tướng thì quý vị càng khởi lên cái cái tập khí cái này cái chỗ này đó là cái chỗ cú cánh đây chúng ta tu đang cần diệt tập khí chứ không phải chúng ta tu đang cần đưa những cái văn bản những cái dân tự để vào trong cái tâm mình để nhớ nghĩ mà hầu như bây giờ người tu đều học để thuộc lòng những cái điều đó. Do đó tâm chúng ta làm sao an được? Quý vị tối ngày quý vị cứ đúc vào trong tâm quý vị toàn là những câu văn, những cái lời hay lẽ đẹp để quý vị mai mốt quý vị ngồi đó rồi quý vị sổ ra, quý vị nói ra. Do đó quý vị làm sao thành đạo được? Cái người thành đạo là phải diệt kiến danh. Một dao nhập trận, chặt đi những cái tập khí Từ ở trong cái vô thủy nó sanh ra Như vậy mới thành đạo Mà bây giờ quý vị thấy không Mình ở ngoài đời mình đã học từ ở tiểu học Rồi lên trung học, rồi lên đại học Rồi ngày hôm nay vào tu rồi Mấy vị tăng sĩ mà họ Họ còn chấp trước văn tự Họ bắt mình phải học hán tự Họ bắt mình phải học đủ những cái thứ mà Kêu là lễ nghi, lễ mễ của, của Phật giáo Cái điều này nó đưa vào trong tâm mình Một cái vọng tưởng như là muôn ngàn cái, cái, cái, cái, cái đợt sống vậy đó Làm sao mà thành đạo Thành ra nhìn thấy rõ ràng Những điều này chúng ta rất là thương xót Cho những người tu trong vô trí Quý vị càng kiến gian càng ít Quý vị càng nhập định càng nhiều nó đi ngược vậy đó Trên đường tu chúng ta đi vào bản tâm mà Chúng ta đâu đi vào sự tướng đâu Cũng như hôm nay Thầy ngồi giảng đạo cho quý vị Thật sự thầy không nắm bắt cái gì ở Trong cái, cái, cái, cái, cái thuyết pháp này hết đó bốn phận thầy thuyết pháp, thuyết xong thầy không còn nhớ gì hết đó. Thầy không có nắm bắt gì trong tâm thầy hết đó. Bây giờ kinh văn kế tiếp Biển tạng thức Thường bị gió cảnh giới lai động Khiến những luồng sóng thức múa nhảy và chuyển xanh các màu xanh cùng đỏ, muối mật và thạch nhũ qua trái ánh trời trăng không khác không không khác nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật cái tám câu kệ trên thì đức phật Ngài diễn tả cái cảnh giao động của cái tàng a lai gia thức của mọi chúng sinh và các cái điều này nó được phát khởi là tại vì nó phát xuất từ ở trong lục căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý của Của chúng sinh Bây giờ tất cả những cái màu sắc Và cảnh giới bên ngoài Thật sự nó không có giống nhau Nhưng mà nếu chúng ta quan sát kỹ Thì tất cả những cảnh giới này Nó đều từ tâm biến hiện Phản chiếu ra Vì thế mà Đức Như Lai Ngài tóm tắt gọn lại Ngài diễn tả là muôn qua dạng vật vũ trụ Như mà, mặt trăng, mặt trời, thạch nhũ Và dạng vật Nó đều không có gì khác biệt Tại vì nó cùng từ ở trong cái bản tâm nó sanh ra vậy. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Nên biết cũng như thế, ý và bảy loại thức như biển cùng ba đào do tâm hòa hợp sanh. Thí như nước biển động chuyển các luồng sóng lớn. Tạng thức cũng như thế Sanh ra các loại thức A-di-đà-phật Bây giờ là tám câu kệ này Là Đức Phật diễn tả cái sự nhận thức của chúng sinh Nó được biến hiện qua tám thức Quý vị đọc thì quý vị thấy rằng lục căng ha. Thì mình thấy lục căng thì nó chỉ có Nó chỉ có sáu phần thôi Nhưng mà ở đây là tám thức là. Tại vì thầy trình bày để quý vị thấy rõ ràng tám thức Bây giờ mình đầu tiên Bây giờ mình nói về cái đầu tiên là nhãn thức nhãn thức tất nhiên là cái sự nhận biết của con mắt khi quý vị thấy những cảnh sắc bên ngoài thì cái cảnh sắc bên ngoài này nó đưa qua cái cặp mắt và cặp mắt này nó đưa vào ở bên trong và nó sanh ra cái sự phân biệt do đó gọi là nhãn thức thứ hai gọi là nhị thức đây là do cái sự nghe và phân biệt chấp trước của tai cái lỗ tai mình đó thứ ba là tỉ thức đây là những cái sự mà phân biệt mùi hương nếu mà chúng ta chỉ có, chỉ có tỷ căn và chúng ta chỉ có cái hương trần thôi mà chúng ta không, không có cái thêm cái thức nữa thì chúng ta ngửi mùi hương chúng ta không nhận biết chúng ta chỉ ngửi mùi hương vô thôi nhưng mà không nhận biết thành ra cái tỷ thức là nhận biết được mùi hương của các mùi vị ở bên ngoài thứ tư là thiệt thức có nghĩa là sự nhận biết mùi vị của cái, cái lưỡi của mình Quý vị ăn cơm quý vị ném những cái món đồ ăn Quý vị biết được cái sự cay đắng mặn nồng Của thức ăn là do cái thiệt thức Nó săn ra Thứ năm là thân thức Tức như là sự nhận biết của thân Qua cái sự tiếp xúc Chẳng hạn như quý vị thấy Thế gian có bốn mùa Xuân hạ thu đông Mùa xuân thì quý vị Cái thân quý vị cảm thấy là nó ấm áp mùa hạ thì quý vị thấy rằng thân thể của quý vị nó nóng nực, thu thì quý vị thấy rằng cái cái thời tiết nó nó hạ dần đi cái nóng nhưng mà nó vẫn còn nó cái vẫn còn bị hơi mà ẩm đạm. Ừ. Rồi mùa đông thì quý vị thấy sao? Thân thân nhiệt của quý vị cảm thấy lạnh là tại vì thân nhiệt của, thân của quý vị tiếp xúc với cái thời tiết bên ngoài mà mùa đông là cái mùa nó đang lạnh. Bây giờ thứ sáu là ý thức tuy nhiên là sự phân biệt rõ ràng mọi việc qua sự truyền đạt của năm cái đây là ý thức rồi thứ bảy mà hồi đó tới giờ mọi người gì ít bao giờ biết được đó là mạt na thức cái thức thứ bảy gọi là mạt na thức cái mạt na thức này là một cái tập khí nó khởi tưởng và cái mạt na thức này là nơi mà nó khởi tưởng ra các dụng tưởng có nghĩa là mặt na thức nó là vị chúa tể để nó điều khiển cái sáu cái thức đầu có nghĩa là mắt tay mũi lưỡi thân vẩy mặt na thức nó điều khiển do đó một cái người mà phá xong cái mặt na thức á, thì người này sẽ lên cái vị trí nếu mà về tu bồ tát hạnh á, sẽ lên cái, cái thất địa bồ tát còn nếu mà tu bên tiểu thừa á, sẽ lên cái quả vị là a la hán Rồi kế tiếp là cái thức thứ tám gọi là tàn a lại gia thức, nhưng mà chúng ta gọi tắt là tạng thức. Đây là một cái thức mà chứa đựng tất cả hành vi tạo tác của bảy thức. Và vì có cái tạng thức này mà chúng ta mới có thời gian phân biệt ba thời: quá khứ, hiện tại, dị lai. Nếu mà chúng ta không có tạng thức đó, thì ba thời quá khứ, hiện tại, dị lai không có. Và những người mà tu mà khi mà họ thanh tịnh rồi đó Thì cái tàn á lại gia thức này nó mở ra Do đó họ biết được nhiều kiếp họ tu ở thế giới nào Đức Phật ở đó tên là gì Và họ nhìn chẳng những họ nhìn thấy được quá khứ Họ nhìn thấy được cái, cái dị lai nữa Hầu như là chúng ta nói rằng dị lai làm sao thấy được Nhưng mà thật sự ra trong cái vũ trụ này Mọi sự nó đã có cái sự sắp đặt sẵn rồi Khi mà nó có cái sự sắp đặt sẵn rồi thì nó chỉ chờ cái thời gian để nó phát xuất ra mà thôi Thành ra quý vị thấy có những gì bậc Thánh chẳng hạn như Ngài Sư Tử Ngài Tổ Sư Tử Ngài biết rằng Ngài qua bên cái, cái nước đó Ngài Thiếu Pháp thì sẽ bị ông vua lấy cái đầu Nhưng vì phổ độ chúng sinh Và cũng vì cái mà quan gia nghiệp chướng từ nhiều đời với ông vua này Ngài muốn trả cho sạch thành ra Ngài phải ra đi Thành ra quý vị thấy có những gì mà họ tu họ chứng thánh Họ hiểu được cái quá khứ hiện tại gì lai Nhưng mà cái nghiệp họ phải trả Họ vẫn trả như thường Bắt buộc như vậy Quý vị thấy Ngài vô não Giết 999 người Mà trong lúc đó Ngài là vô minh Ngài không phải là bậc tăng sĩ xuất gia Sau này được Đức Phật Phổ Độ Mới đi tu để mà xuất gia làm bậc tăng sĩ Mà quý vị biết rằng Khi mà Ngài vô tu Tự nhiên thân Ngài nổi những cái mục mà một giống như một gẻ mà nó hôi thối á. Mặc cà sa, áo mặc cà sa á là mới vừa mặc vô một chút là nó đã thấm ướt rồi, những cái máu mũ của một gẻ nó đã thấm ướt rồi. Ngài không biết thay bao nhiêu bộ áo, khổ não vô cùng mà khổ não suốt đời như vậy đó. Là tại sao? Là tại vì cái nghiệp địa ngục nó chuyển qua cái nghiệp đau khổ của thân, đó là cái nghiệp mà những bậc đã đã sám hối, đã quy y rồi đó. Đó là nói những người mà họ còn vô minh Mà họ tạo nghiệp Họ còn bị như vậy đó Thì đừng nói chi những vị tăng sĩ Mà đã thọ giới Mà lại phá giới Thì cái, cái, cái, cái, cái, cái cảnh giới của họ Trong cái, cái, cái, cái tương lai Nó rất là đau khổ Nó là một cái địa ngục thật sự Thành ra cái nhân quả nó đã có hết rồi Quý vị không có vượt được cái nhân quả đâu thành ra những người tu mà họ nói rằng ơi Tức Phật thí dụ mấy cái nhân quả để hù chúng sinh để chúng sinh sợ không phải hù cái gì đâu những điều này đều có thật hết á quý vị làm đi rồi quý vị thấy nhưng mà lúc mà mình thấy rồi đó là lúc nước mắt mình tuôn rơi hoài đó à, quá đau khổ mà sống tuôn rơi bây giờ mình nghĩ mình ngu thì nó đã muộn rồi quý vị nên nhớ trên cuộc đời này khi mình đấm đầu đấm tay đấm mặt của mình mà mình nói rằng mình ngu thì nó đã muộn rồi cái gì cũng vậy hết vì thế nên cái người tu hành thì phải rõ tướng trạng các thức này để chi hiểu được nó thì chúng ta sẽ không bám díu vào nó và khi mà chúng ta không bám díu này thì những cái vọng tưởng không có nơi mà để nó nó sao nó lập thành để nó chắc thì bây giờ những cái làn sóng ở trong bản tâm tự động nó diệt mắt và tâm mình tự nhiên được thanh tịnh. Thành ra quý vị thấy cái kinh đại thừa hay không? À, nó đi nó nó đi chỉ cho mình cái phương cách và sau cùng nó đưa mình thẳng vào trong cái quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Đi rất là rõ ràng, không có dạy mà nó đi vòng do, nó không dạy đi vào sự tướng, nó đi vào trong cái bản thân đó. Thành ra bây giờ ở trong cái thời này cái người đỏ rất là nhiều. Quý vị biết tại sao họ đỏ không Là tại vì họ chưa hiểu được ẩn nghĩa kinh Mà gọi làm thầy chúng sinh Họ giảng những điều mà chính họ chưa biết Mà hãy giảng những điều mà chưa biết đó Thì nó không có đi trúng cái, cái sự thật Mà không đi trúng sự thật Tất nhiên là mình giả dối Mình thuyết pháp trong cái sự không chân thật Mà thuyết pháp trong cái sự không chân thật Thì cái địa ngục nó sẽ chờ mình Nên nhớ điều đó kim giang kế tiếp tâm ý cùng ý thức là nói về mặt tướng <cười> tướng tám thức không khác không năng tướng sở tướng như biển cùng ba đào hai thứ không khác nhau các thức tâm cũng thế cũng không thể khác được tâm hai chứa các nghiệp ý tập hợp đủ thứ liễu biệt gọi là ý thức đối hiện đối hiện cảnh có năm À vậy đạo thật bây giờ tới là 12 câu kệ ha. Mà 12 câu kệ này thì quý vị thấy Đức Phật thuyết giảng về cái tướng trạng của các thức. Và sự khác biệt với nhau. Chẳng hạn như quý vị thấy mắt thì sao? Mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi thì ngửi, à, lưỡi thì tiếp vị, thân thì tiếp xúc. Bây giờ mình nói rằng mắt không mắt nghe được không? À vậy mà mình đặt cái vấn đề mắt nghe được không? là Phật Nếu mà xét về cái tự tánh đó, Thì các thức này nó không khác nhau Nếu mà các thức này nó không khác nhau rồi đó Thì sao? Thì tai có thể thấy Mà mắt có thể nghe Cái điều này nó đã diễn tả qua trong cái kinh Diệu Pháp Qua cái kinh Thủ Lăng Yên Tâm Khi mà một cái người mà đã được một căn thanh tịnh Thì các căn kia thanh tịnh theo Và các căn nó đã thanh tịnh theo á, thì căn mắt nó có thể dùng được trong cái sáu căn Có nghĩa là trong cái, cái mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, khẩu ý nó sẽ, nó sẽ chuyển tiếp với nhau mà nó sử dụng Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy rằng Đây là mình nói người phàm thôi đó Một cái người mà đuôi từ nhỏ tới lớn thì họ được cái lỗ tay rất là thính Họ nghe và họ nhận biết sự vật hết Đó là nói người phàm thôi. Bây giờ mình nói người trí mà khi mà họ đắt được cái sự duyên thông rồi các căn mà Đồng với nhau rồi Không có sự khác nhau Thì cái lỗ tai họ thấy Mắt họ nghe à, à, Tại vì nó đã đồng căng với nhau rồi Cái chỗ này là cái chỗ Bậc Thánh chứng mới biết được Thành ra bây giờ nói thì quý vị chưa chứng Quý vị thấy rằng Nói nó Nó, nó không đúng là Tại vì hồi đó giờ chúng sinh nói rằng mắt thấy mà tai nghe Nhưng mà những người đắc đạo thì người ta nói rằng mắt Có thể thấy, mà tai có thể nghe cái, cái Mắt có thể nghe Mà tai có thể thấy Đây là cái chỗ mà các căn nó đã quy về một Các căn quy về một thì căn nào cũng sử dụng được hết Do đó quý vị cố tu đi ha Để cho quy tất cả sáu căn nó quy về một Thì bây giờ quý vị thử sử dụng cái thần thông Lấy con mắt để quý vị nghe Lấy lỗ tai để quý vị thấy ai di là phật bây giờ kinh văn kế tiếp khi ấy thì đại huệ bồ tát hỏi phật bằng một bài tụng như sau các sắc tượng xanh đỏ hiện nơi thức chúng sinh vì sao dư sống biển sinh phật thương nói rõ đây là những cái câu mà hầu như là chúng sinh nào muốn tu cũng đều muốn biết hết đó. Do đó Bồ Tát Đại Huệ ngài trình bài bốn câu kệ này để nhờ Đức Thế Tôn mà giảng cho nó rõ nghĩa để cho tất cả những chúng sinh trong cái thời đó và kể cả những chúng sinh trong cái thời vị lai này hiểu rõ để tu học. Cái câu hỏi là tất cả những cảnh sắc của dạng vật vũ trụ Khi được nhận biết bởi các căn Tại sao Nó được dí giống như là sóng biển Lớn Cái điều này Nó nói lên là tại sao vọng tưởng cảnh giới bên ngoài Làm giao động bản tâm thanh tịnh Bây giờ thì Thầy mời đại chúng lắng nghe Cái câu trả lời của Đức Như Lai Bởi vì đây là cái câu Mà Bồ Tát Đại Quệ hỏi Đức Như Lai thành ra quý vị lắng nghe đức như lai trả lời tại sao đức thế tôn đáp các sắc tượng xanh đỏ trong sống vốn không có nối tâm khởi các tướng để khai ngộ phạm phu à quý vị thấy rõ ràng đức phật trình bày như vậy thì bốn câu kệ mà đức phật trình bày để trả lời cho đại huệ bồ tát nó rất là tuyệt vời Bởi vì các những cái bậc mà thánh trí như là Đức Phật Như Bồ Tát Thì tâm vọng tưởng các ngài đã tiêu trừ rồi Trong cái bản tâm của các ngài đâu còn vọng tưởng nữa Trong bản tâm các ngài là thuần là những cái từ vi trí huệ Để mà cứu độ, phổ độ chúng sinh mà thôi Do đó trong cái tâm của các ngài nó là một cái Một cái biển mà nó không có còn sống ba đào giống như chúng sinh nữa Nhưng mà người phàm phu lại khác. Cái tâm nó đương theo sáu căn nên nó thường dướng mắt cái cảnh bên ngoài. Nó sanh ra cái vọng tưởng, thành ra từ cái vọng tưởng này nó sanh ra sự u sầu. Nó sanh ra cái phiền não. Nó sanh ra cái sự mà quất chế, nó sanh ra cái sự mà kêu là chán đời. Vì thế mà Đức Thế Tôn này giải thích rất là rõ ràng, các tướng trạng bên ngoài có màu sắc khác nhau. Thân cảnh khác xa nhau Là vì chúng sinh vô trí mà hiện thành Đối với những bậc mà thánh trí Thì cảnh giới này nó không phát khởi Vì thế mới gọi là bậc thánh Đắc vô sanh pháp nhật Quý vị thấy rằng Ngày Đại Huệ Ngài Hỏi câu cũng hay Mà Đức Phật trả lời cũng tuyệt vời Là tại vì những cái mà Cái giọng tưởng mà nó sanh ra Cái biển lớn như ba đào trong tâm Là tại vì chúng, chúng, chúng sinh thôi Chúng sinh là nó từ Cái mắt tay mũi lưỡi thân ý Nó tác hợp với sắc thanh hương vị Xúc pháp bên ngoài Mà nó tạo thành cái sự giọng tưởng Và phiền não Các bậc thánh này, người ta đã tiêu diệt điều này rồi Thành ra tâm của họ là giống như là biển Đã thanh tịnh, đã bằng yên Họ không còn cái điều này nữa Bây giờ kinh văn kế tiếp chứ thật ra vốn không khởi tâm vốn lìa nắm giữ năng thủ và sở thủ cũng như sóng nước kia thân nhà cửa tiền tài hiện nơi thức chúng sinh nên thấy có khởi sanh cùng sống không sai khác bây giờ tiếp theo là tám câu kệ này nữa thì tám câu kệ này thì Đức Phật nói rõ về cái bản tâm cái bản tâm của nó đã vốn Cái sự thanh tịnh rồi Nó không có sự nắm giữ, nó không có sự mà thủ xả một cái việc gì. Nhưng vì mà do cái sự vô minh, do cái sự nhận thức sai lầm. Và do vì cái sự yêu thích nhà cửa tiền tài, vợ đẹp con sinh, chúng sinh bị dướng mắt vào. Chính vì dướng mắt vào cho nên chúng sinh sinh khởi ra biết bao nhiêu là những cái vọng tưởng trong tâm Bây giờ nếu chúng ta mà buông xả Là chúng ta không có dùng cái căn Để mà tiếp xúc với sáu trần Thì tự nhiên tâm của chúng ta Nó được cái sự thanh tịnh Cái sự chấp thủ của Của các căn tự động Nó diệt mất Thì qua cái đoạn kinh này quý vị thấy rằng Hôm nay mà chúng ta muốn Đi vào trong cái tự tánh của bản tâm Thì chúng ta Phải đi thẳng vào trong cái sự tu hành thanh tịnh của ta. Và chúng ta cũng không có khởi từ trong cái mắt tai mũi lưỡi thân và ý cái sự ưa thích tiền tài của cái của thế gian. Những cái cảnh này nó giống như là cảnh mà nó tự trong tâm nó đã có rồi, nó biến hiện ra. Và chúng ta là những người mà đã tạo tác ra cảnh này là chúng ta là mê luyến giống như cuộc đời này quý vị thấy có những người họ là những cái kỹ sư họ tạo tác ra những cái vật, vật dụng của họ rồi họ lại mê luyến họ không có muốn đi một cái thế giới nào khác họ ở đây để họ hưởng những cái sự tạo tác của họ Thì giống như chúng sinh cũng vậy tất cả những cái nhân tố mà nó hiện ra ở bên ngoài như nhà cửa vợ con tiền tài của cải là những nhân tố đó đều tích tụ ở trong tàn á đại gia thức do cái tạo tác của tập khí Và chúng ta là những người vô trí Chúng ta tham lắm ôm nó Nhưng mà chúng ta làm được gì? Quý vị chết là quý vị mất hết à? Chẳng hạn như ngày Ngài Chỉu Lưng Thánh Dương Khi Ngài đến thế gian này Thì tất cả bãi báo đều, đều phải hiện thành Nhưng mà Ngài chết rồi Là những bãi báo nó tan mất hết à? Những cái thành trì mà bằng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não Ngài mất rồi Ba ngày sau là những cái đồ đó nó biến thành bùng liền Bùng sạch hết những cái ngọc nữ vôi báo những cái thần hộ thần giữ của hay là những cái bánh xe mà để lưu hành ở trong không gian nó đều biến mất hết cái điều này nổi lên chú chung quý vị cũng vậy quý vị mà chỉ nhắm mắt một cái thôi là tất cả cảnh giới biến mất liền và cảnh giới này nó không phải đâu hết từ cái sự tích lũy ở trong cái cái tàn ở lại gia thức nó biến hiện ra Giống như cái dòng sông mà quý vị bơi trên sông quý vị thấy mặt trăng nằm dưới sông Ý vậy. Và những người mà thấy mặt trăng xong mà nhảy xuống ôm trăng thì đó là những người ngu vô cùng Giống như chúng ta bây giờ cũng vậy Chúng ta thấy cảnh giới này từ trong tâm nó hiện ra mà bây giờ chúng ta ôm nó để chúng ta ưa thích nó Để chúng ta triều mến nó phải giống như là người mà nhảy xuống sông ôm trăng không Ý hết vậy à Hả Di Đà Phật Cái trăng nó trên trời thì nó phản chiếu xuống mặt nước giống như cảnh giới từ ở bên ngoài của mình nhưng mà thật sự nó là cái sự phản chiếu của của tập khí nó nằm ở trong tàng thức do đó mà người khôn họ đâu có họ đâu có mà khởi dòng tưởng để họ ôm những cái tiền tài những cái nhà cửa vật báo này do đó họ không có dướng mắt như vậy thành ra tâm của họ thanh tịnh họ đạt đến sự giải thoát rất là dễ dàng trong cái thời buổi này là cái thời buổi mà gạo châu Quỷ quế thành đa Quý vị thấy sao Đến những người tu chân thật Họ cũng phải nói những cái điều mà Ngon ngọt để cho Phật tử cúng dường Cái điều này Cái điều này là cái sự lợi dưỡng Mình tu là Phật tử Mình có cái đạo phong là tự nhiên Chúng sinh cúng dường Không cần phải nói mà dụ dỗ Hay là nói ngọt ngon để cho chúng sinh cúng dường Tại vì những sự chân thật Theo thời gian nó sẽ lộ ra hết Quý vị tu giả tu dối Tu như thế nào nó theo thời gian nó lộ ra hết do đó quý vị đâu có thể giữ được hôm nay thì cái kinh lăng già tới đây thầy tạm ngưng nghỉ bởi vì cái bổn kinh này nó hay quá ha? nó hay quá mà nó cũng giống như là sợ chỉ mà hộ mệnh cho thầy ừ. tại sao thầy gọi là sợ chỉ hộ mệnh cho thầy Là tại vì cái quyển cái kinh này nó giống như là cái, cái, cái cuốn chỉ cuộc đời Thế mà kéo nó hết ra thì cái cuộc đời của thầy cũng đi theo Thì nó là vậy Thành ra cuốn kinh này nếu mà thầy giảng hết rồi Thì thầy thấy rằng bây giờ mình đương ở thế gian này cũng vô ích thôi Giống như mình ở lại thế gian giống như một người mà Ở trong cái buổi tiệc tàn Nó không còn gì nữa hết á Thành ra chính vì cái quyển kinh này nó níu kéo cái mạng sống của thầy còn ở lại thế gian để làm những cái điều tốt đẹp chúng sinh chứ nếu mà thầy giảng xong cái quyển kinh này giống như là cuốn chỉ cuộc đời nó xong hết rồi thì thầy ở đây làm gì nữa thì ra đi là vừa rồi phải không hả dĩ ra Phật Nam Mô bổn Sư Thích Ca Môn ni Phật một lần nữa thầy xin kính lễ tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni Quý Sư Cô Quý Thiền Sĩ Quý Bồ Tát Giới Tại Gia Và Quý cư Sĩ Thiền Tri Thức Hiện diện Trong Đạo Tràng quán Thâm Thiền Diện hôm nay Thầy xin tri ân Sự hiện diện của tất cả quý vị Bởi vì Có quý vị Thì Thầy mới có Pháp Âm Để mà Thầy thuyết giảng ra Đây là một cái điều Rất là tốt đẹp vì vậy đã giúp cho thầy để mình để thầy làm tròn cái bổn nguyện đưa cái âm thanh đưa cái pháp âm của kinh đại thừa đến cho mọi nơi mọi giới và cho những người thật sự có lòng phát tâm giải thoát. Bây giờ thầy vào phần kinh danh của kinh Lan Già Tâm Mãn. Bây giờ thầy Đại Quệ Bồ Tát lại nói bài tụng như sau tính sống của biển cả, cuồn cuộn dễ phân biệt, tạng thức tạng thức khởi như thế, vì sao không hay biết. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì qua năm cái câu kệ của Đại Huệ Bồ Tát, ngài đã đặt lên để hỏi Đức Phật. Thì đại chúng nhận thấy được những cái cảnh nhận biết của lục căn khi mà nó tiếp xúc với lục căn. Thì rất là dễ dàng phân biệt. Nhưng trái lại, những cái tư tưởng di tế từ tạng thức thì chúng ta không thể nhận biết. Những cái tư tưởng này chúng ta nhận biết khi nào chúng ta ngồi thiền quay tâm trở lại thì chúng ta mới thấy được. Do đó khi mà chúng ta để cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh thì chúng ta thấy rằng những tư tưởng nó không nổi lên. Nhưng mà thật sự đây là những tư tưởng nó thuộc về cái phần thô có nghĩa là phần lớn phần, phần mà kêu là bên ngoài nhưng mà phần mà di tế của tưởng đó, nó nằm trong tàn ở lại gia thức đó. cái phần này quý vị phải thiền định mới thấy nó thành ra những người mà họ không thiền định họ đâu không hiểu được cái phần này họ không biết được họ tưởng rằng khi mà họ, họ không còn niệm tưởng thì họ nghĩ rằng là đã hết tưởng rồi nhưng không phải vậy nó nằm tìm ẩm ẩn trong tàn ở lại gia thức Nếu mà nó không tìm mẩm trong, trong cái tàn ở lại gia thức Thì quý vị sẽ ngủ Không bao giờ có chim bao hết Quý vị ngủ mà còn chim bao tức là di tế tượng còn Và điều này Các vị mà Từ thất địa trở lên các ngài Phải trải qua nhiều kiếp số nữa Để tiêu diệt cái di tế tưởng này Bây giờ thì chúng ta lắng nghe sự trả lời của Đức Tế tôn làm sao mà nhận thức được cái di tế tưởng này. Đức Phật trả lời, A lại da như biển, chuyển thức như sóng lớn là thí dụ khai diện cho phàm phu vô trí, A-di-đà Phật. Như vậy thì qua bốn câu kệ mà Đức Phật vừa trình bày thì cái tàn A lại da thức của mọi chúng sinh, nó dung chứa tập khí từ vô thị, Mà nó trải qua ba, ba thời kỳ. Đó là quá khứ, hiện tại và dĩ lai. Những cái điều này nó dí như là biển cả rộng lớn vậy đó. Và trong đó thì những tư tưởng phân biệt của các thức. Nó dí như là những cái cơn sóng hải triều rất là lớn. Cuồn cuộn chảy. Hết cái đợt sống này. Nó tiếp tục đến những đợt, đợt, đợt sống kế tiếp. Và hầu như là nó không bao giờ nó ngừng nghỉ. đây là đức phật vì chúng sinh mà ngài khai diễn như thế đối với các bậc thánh đó, thì cái tàn a lại gia thức của những vị này nó đã được thanh tịnh rồi và nó cũng không có những đợt sống tư tưởng như thế để nó làm vọng động bổng tâm do đó quý vị thấy rằng đức phật mà khi mà nói đến cái những cái tư tưởng Mà nó phát khởi như là Sống ở biển này, là nói cho chúng sinh Bởi vì chúng sinh là nằm ở Trong cái phần này Quý vị để ý thấy một chúng sinh Họ đang ngồi làm việc Quý vị thấy họ chăm chỉ làm một cái việc Nhưng mà thật sự họ không có chăm chỉ đâu Họ đang làm đây nhưng mà tâm họ nghĩ Về một cái thế giới khác Họ nghĩ về một cái thế giới mộng mơ của họ Đây là chính là cái chỗ mà tư tưởng Trong tâm nó đang vệ thành Nó đang tạo thành nó tìm một cái người mà họ siêng họ... năng họ không khởi tưởng rất là khó mà những người mà siêng năng không khởi tưởng họ làm việc rất là nhanh những việc mà cần họ làm bốn tiếng đối với người phàm đối với người mà khởi tưởng họ làm bốn hoặc năm nhưng mà đối với người mà họ không khởi tưởng họ chăm chú cho họ làm thì chừng, được, chừng một tiếng hoặc hai tiếng là xong Hãy đọc cái phần kinh văn kế tiếp Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát Lại nói bài tụng như sau Dí như mặt trời hiện Trên dưới điều chiếu soi Phật ngọn đèn của đời Cũng nên vì bọn ngu Nói nghĩa lý chân thật Đã hay mở bài Pháp Vì sao không nói thẳng À gì là Phật Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát Ngài lại làm tiếp bãi câu kệ này Để tình với Đức Phật bảy câu kệ này ý nói là trên thế gian này khi mặt trời mà nó hiện lên á thì nó sẽ chiếu soi tất cả mọi cảnh vật ở trên thế gian và đức phật cũng như vậy ngài ví như là một cái ngọn đèn sáng của trời và người thì hôm nay nên vì sự vô minh của chúng sinh ngu tối đang trôi lăn trên sáu đường lục đạo luân hồi đức phật ngài nên trình bày thẳng về tánh và tướng của a la gia thức cho đại chúng được biết rõ Để những người này dễ dàng tu. Bây giờ thì Thế Tôn đáp Nếu nói nghĩa chân thật Tâm kia không chân thật ví như sống đại dương Bóng trong gương cảnh mộng Đồng thời mà hiện hiện Cảnh giới tâm cũng thế Vì điều kiện không đủ Nên tuần tự chỉ ra Mạc na chấp hiện thức Ý thức nhận thức ý Năm thức rõ hiện cảnh không thứ lớp nhất định dí như người họa sư và học trò họa sư hòa màu vẽ các hình ta dạy cũng như thế họa không có trong màu trong bút hay trong trong dạy vì làm vui chúng sinh tạo nên các hình tươi nói ra tất biến đổi chân lý lìa văn tự thật pháp ta an trụ a di đà phật Vì vậy thì qua những cái câu kệ mà Đức Thế Tôn vừa trình bày Thì đại chúng đã biết rằng Chúng sinh trên cái thế gian này Từ vô thủy đến ngày nay Tâm ý của họ chứa đầy những tập khí vô minh Nên ngày hôm nay Đức, Đức Thế Tôn Mà Ngài có đem cái nghĩa chân thật để mà thuyết giảng đi nữa Thì chúng sinh cũng không thể đem cái tâm chân thật để mà nhận biết được Điều này rất là rõ ràng cứ vậy thấy rằng uh, trong cái cuộc đời này khi mà mình đem Phật pháp để phổ độ chúng sinh nó phải tùy theo cái cái căn cơ mình phải tùy tùy theo cái môi trường và tùy theo cái thời điểm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật đệ tử sinh nơi đầu đảnh lễ sư tổ kim cang nhân giác mới vừa vào rừng thành ra tùy theo thời điểm chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi Bây giờ mình đem cái Phật pháp rất là cao siêu mà mình giảng cho những người họ đang nghiện ngập, họ đang họ đang thích ma túy, họ đang thích uh, rượu chè, làm sao mà những người này họ buông bỏ được? Thành ra mình phải chờ cái thời điểm, chờ đến thời điểm khi mà họ thân tàn ma dại nhà cửa đều tiêu tan hết rồi đó thì bây giờ mình đến mình nói thì họ mới nghe. Thì Phật pháp cũng vậy. Phật Pháp như vậy cũng có những cái điều mà mình không nên nói. Là tại vì mình nói ra vô ích mà thôi. Chúng sinh họ tu cũng được. Chẳng hạn như bây giờ thầy nói, Con à, các con nên cố gắng tu để mà đắc A-la-hán. Nhưng mà quả A-la-hán là cái quả không ái dục. Mà quý vị còn vợ còn chồng, làm sao thầy có thể giảng cái quả A-la-hán cho quý vị nghe? Quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra cái... cái Cái vấn đề mà giảng đạo tùy căn cơ Và cái môi sinh, môi trường Thời điểm của mỗi chúng sinh Không phải dễ đâu Một cái người mà họ đến Thiền viện nói thưa thầy Bây giờ con uh, có vợ, có chồng, có con Nhưng mà con thấy cõi đời này thật là như Nguyễn Con muốn thầy giúp cho con Tu đạt đến cái chỗ mà Giải thoát hoàn toàn à. Thì thầy làm sao thầy có thể Thầy chỉ được Là tại vì thầy biết rằng cái căn cơ của họ còn kẹt ở trong vợ còn chồng. Họ còn những cái sự ái dục của chúng sinh làm sao mà họ đi được. Thành ra chỉ giảng dạy cái phép của ngũ giới mà thôi. Hay là giảng dạy cho họ cái phép bồ tát giới mà thôi. Chứ làm sao mà giảng dạy những cái mà nó, nó trực chỉ vào trong tâm để phá đi cái tham sân si. Cái điều này làm không được. Thì ở đây Đức Phật cũng vậy Ngài không thể đem cái nghĩa chân thật Mà thuyết giảng cho những chúng sinh mà còn si mê Ngài không thể đem cái nghĩa chân thật này Để thuyết giảng cho những chúng sinh Vẫn còn bị cái tập khí vô minh Nó che trong cái bản thân Thì trong cái câu kệ này ví cũng như hòa sĩ vậy đó Quý vị thấy người hòa sĩ á Trong tâm của họ đó Thật sự ra những người hòa sĩ mà tuyệt tác đó trong tâm của họ có những cái tuyệt phẩm vô cùng quý giá nhưng mà khi họ vẽ ra cái khung cảnh trong hình đó, thì nó không còn hay nữa cái sự mà cái sự mà tốt đẹp từ ở trong tâm mà đưa ra cái cái cái hình ảnh đó, thì nó đã giảm đi cái giá trị rồi và cái điều này khi mà họ vẽ ra cái khung ảnh đó, thì họ vẽ đạt không hết những cái ý mà sáng tác của họ cũng chính vì thế mà Đức Phật ngài không thể Chỉ bài sự hiện thực của Cái giọng ảnh của thức Bởi vì giọng ảnh này quá di tế Những người mà họ không tu thiền Họ không thấy được Những người không tu thiền thì họ nói Ô, Tâm tôi có cái gì đâu mà phải tu à, Tâm tôi luôn luôn Nó hằng thanh tĩnh tôi, tôi đâu thấy nó có gì đâu mà tu Đó là họ nói về cái tướng thô Của cái ý thức Quý vị nên nhớ ý, thơ, ý thức Nó tạo ra cái ý thô Nhưng mà cái tàn áo lại giáo thức là nó tạo ra di tế của cái tư tưởng. Rất là quan trọng. Do đó, Đức Phật không thể nói sự thật để chỉ bài cái giọng ảnh của thức gì nó quá di tế, nó quá nhiệm màu. Và nếu nói cái sự chân thật này ra, thì cũng không diễn tả được tất cả những ý tưởng mà Đức Thế Tôn đang có trong tâm chính vì vậy mà đức thế tôn Ngài kết, kết luận qua hai cái câu kệ như sau chân lý lìa dân tự thật pháp ta an trú a di đà phật quý đại chúng thấy hai câu kệ này sao ẩn ý nó rất là cao sâu cái người tu mà thật sự đạt đến tâm an nhiên đó, thì họ không còn những cái vọng tưởng nữa và họ cũng không còn cái, cái dân tự khiến dân nào nó nằm ở trong cái tàn a lại gia thức hết á vì thế mà tàn a lại gia thức nó mới biến thành cái đại viên cảnh trí mà đại viên cảnh trí tức là niết bàn của tự tánh mà người tu nào cũng đạt được hết á như vậy thì quý vị có thấy niết bàn nó ở ngoài một thế giới nào không không nó nằm từ trong cái bụng tâm mà từ đâu nó biến ra Nó từ cái tàn a lai gia thức nó biến ra. Cũng như chính chúng ta bây giờ cũng vậy. Thế giới này tại sao nó tạo ra? Nó tạo ra nó chính là từ cái tạp khí vô thủy nằm ở trong tàn a lai gia thức. Nó phản chiếu ra. Cái gì thấy rõ chưa? Và khi mà tàn á lại gia thức nó biến thành đại viên cảnh trí thì nơi đó tức là cảnh giới mà mười phương chư Phật đang an trú. Thành ra khi mà quý vị thấy rằng trong kinh nói khi mà Đức Phật Ngài đắc được cái địa vị Phật thì Ngài đồng cái bản tánh của mười phương chư Phật tức là cái chỗ này. Tức, liền, tức là nhập vào ở trong cái, cái, cái cảnh giới đại viên cảnh trí. Và các mười phương chư Phật Các ngài cũng nằm ở trong cái đại viên cảnh trí. Do đó nó đầm đẳng với nhau. Thành ra ngày hôm nay mà một cái người minh sư nào mà họ còn nói rằng là ở ngoài tâm mà còn thế giới thì quý vị biết đây là Thiên Ma nó nói. Ngoài tâm không có thế giới. Tất cả đều trong tâm hiện ra. Kể cả cảnh giới của cực lạc quốc cũng từ trong tâm hiện ra. Chứ nó không phải ở ngoài tâm hay nói tóm lại tất cả mọi sự vật dụng đang chuyển động ở trong cái không gian thời gian này đều từ trong bản tâm hiện ra. Với cái kinh văn mà chân thật đó, khi mình đem những cái kiến giải đó, mà mình đem ra luận bàn đó, thì sao? thì nó sẽ bị ngã về cái cái cái pháp tương đối. Nhưng mà cái cảnh giới của tâm thì nó tuyệt đối, và nó vô ngôn, và nó không có luận bài. Do đó quý vị thấy rằng có những cái lúc mà giảng đạo đó, khi mà hỏi về cái mà nhất thiết trí chân thật của dân ngữ, đó, Đức Phật Ngài làm thinh. Đức Phật Ngài làm thinh, bởi vì nếu mà nói ra thì nó không thể gọi là nhất thiết trí dân ngữ nữa. Do đó quý vị học về cái đại thừa quý vị biết rất là nhiều và kiến văn quý vị nó cũng nó cũng thành tuệ văn hiểu rất là sâu xa Bây giờ thì Đức Phật lại nói tiếp nói với các bậc tu hành chỗ tự chứng chân thật thật, lìa phân biệt năng sở đây là gì Bồ Tát nói A-di-đà Phật bây giờ Đức Phật ngài mới trình bày bốn câu kệ này để ngài chỉ rõ cái hành trạng tâm của bậc Bồ Tát và của những bậc chân tăng thì qua cái bốn câu kệ này thì chúng ta thấy hầu như các vị này đã lìa được tướng phân biệt của năng và sở ừ. tướng phân biệt của năng và sở tức là cái cảnh bên ngoài và cái cảnh mà nhận thức của sáu căn đổi là năng và sở Khi mà một người tu họ đạt đến cái cú cánh mà họ lìa được cái năng và sở đó Thì Thì Phật Pháp đối với họ trở thành vô ngôn không? không có thể luận bàn được Lý do đó mà quý vị thấy khi mà Lâm Tế Thiền Sư Hay là Ngài Thiền Sư Nghĩa Quyền Vô gặp Thầy của mình bà hỏi thưa thầy xin thầy chỉ cho con ý nghĩa chân chánh của Phật pháp là gì thì bây giờ sao thay vì thầy của nghĩa quyền dùng cái dân tự để mà nói ý nghĩa của Phật pháp như vậy như vậy nhưng mà không tại vì hỏi cái ý nghĩa là đến cái mục đích hoàn toàn của cái cái các pháp thì sao thì phải ăn đạt thôi do đó do đó ngài nghĩa quyền bị ăn đạp của thầy ừ. mà hai lần vào để mà ẩm bạch như vậy đều hai lần bị ăn đạp hết như vậy thì bây giờ đối với một cái người đời họ nhìn họ nói ô cái ông cái thiền sư này sao mà ổng nóng giận ổng nổi nóng với đệ tử ổng nhưng mà thật sự quý vị nhìn lại đi quý vị mới thấy được cái sự từ bi của cái vị thiền sư thầy của lâm tế Chính vì vậy mà Ngài Lâm Tế Thì cái, cái, cái lòng sân quá nhiều Ổng nghĩ thầm trong bụng Ổng nghĩ Mình đi theo hầu cái vị thầy này Mà vị này Cái lòng còn nóng nải quá Lòng sân còn nặng quá Mình mới vừa hỏi về Những cái ý nghĩa của Phật Pháp mà Mà ổng dơ cả, ổng đạp, ổng đá mình Như vậy thì cái người này Đâu xứng đáng làm thầy của mình đâu À, thành ra ông bỏ ông đi ông bỏ ông đi nhưng mà ông vừa ra khỏi cổng thì thầy của ông chạy ra nói à, con khỏi đi đâu xa hết đi qua bên núi kia, kia bên kia ta có sư đệ là thiền sư đại ngu ở nương với đại ngu đi thì ngày nghĩa quyền ngày mới đi qua ở chung với đại ngu một bữa ăn ngày đại ngu mới hỏi Lý do gì mà ngươi từ cái đạo tràng của thầy của ngươi mà ngươi bỏ đi đi qua tới đây? Thì ngài Lâm Tế mới thuật lại, dạ, thưa con chưa có hiểu sâu về Phật pháp. Do đó khi mà con vào hỏi cái nghĩa chân chánh chân thật của Phật pháp nó như thế nào. Thì thầy con không có trả lời mà thầy con lại dơ cái cẳng đạp cho con mấy đạp chính vì cái sự mà sân si của thầy con thành ra con không có cái sự kính phục nữa con mới bỏ ra đi thì bây giờ ngài đạo ngu ra thiền sư đạo ngu mới nói đại ngu mới nói như vậy là con quá vô minh rồi ngài hoàn bá thầy của con làm một cái gì rất là từ bi ngài đã trả ngài đã trả lời câu hỏi con đến tột cùng rồi mà con không hiểu sao Thì bây giờ ngài nghĩa quyền Ngài mới sôi trở lại cái tâm mình Ngài mới hiểu Thì sau khi mà hiểu Thì mới quay trở lại Ngài Hoàng Bá Và đảnh lễ ngài Để mà Để mà sám hối Thành ra đối với đạo Thiền Tông á Những cái bậc chân sư á Họ rất là ảo quyền Họ tùy duyên Có những lúc họ giận dữ Có những lúc họ làm như là Họ nộ khí sung thiên Nhưng mà thật sự Tất cả là để mà Giúp đỡ cho đệ tử của các vị đó thôi Chứ những vị mà họ đã minh tâm kiến tánh rồi Thì họ không có cái, cái sân si đó Người đã minh tâm kiến tánh Đã thấu được các pháp rồi Thì không có sân si này Nhưng mà người đệ tử thì người còn phàm Người đệ tử tâm phàm Thành ra nó dùng cái tâm phàm mà nó Nó chiếu soi cái tâm của thầy của nó Bởi vì nó dùng tâm phàm Mà tâm còn nóng giận si mê Tham sân si của nó Mà nó chiếu với ông thầy Tất nhiên là ông thầy còn nằm nó trong bản tâm tham giận si mê của nó rồi Phải không Quý vị nên nhớ như vậy Thành ra hầu như người phàm Họ lấy cái tâm bất tịnh của họ Để mà họ, họ soi xét một cái bậc thầy của họ Do đó Hầu như là họ lầm lẫn hết Nếu mà ngài lâm tế thiền sư Ngài không nhờ đại ngu thiền sư mà Mà giải bài thì, thì sao Thì ngày hôm nay chúng ta không có cái dòng lâm tế ha? Tại vì thiền sư nghĩa quyền tạo ra cái dòng lâm tế Do đó khi học đạo thiền Quý vị nên nhớ rằng các vị thiền sư mà đánh đập gõ mình Hay là nạt mình hay nộ mình Đó là lòng từ bi của các ngài đầy đủ Các ngài cho chúng ta đó ngày hôm nay đệ tử mà thấy thầy hát thầy nạc một tiếng chạy ra vu cáo rồi ơi ông đó ông nóng giận ổng bản ngã ông cao lắm ông nói chút động ông này kia với đạo phật những người mà họ đã ngồi trên pháp tòa họ đã làm những cái bậc mà minh sư rồi thì làm sao họ còn bản ngã giống như là mình nói tất cả mọi thí dụ đều là phương tiện mà thôi Quý vị ở trong cái dòng pháp giảng mà quý vị còn mẵng ngã đố quý vị thoát khỏi cái thước bản của sư tổ. Không bao giờ quý vị thoát khỏi hết. Sư tổ ngài luôn luôn ngài nhìn chăm chăm vào quý vị đó. Quý vị mà có hành động mà sơ sẩy là ngài quơ, quơ gậy ngài đập quý vị ngay lập tức à rồi khi mà mình bị ngài đập như vậy giữa đại chúng cái bản ngã mình nổi lên ha bản ngã mình nổi lên nói sư tổ sao mà nghe nói là tổ sư mà sao lòng từ bi không có mình nói không biết mình có gia chạm gì tới sư tổ không mà lấy gậy đánh mình giữa đại chúng ai di đà phật chứ tại sao mình không nhìn lợi coi mình còn bản ngã hay không sư tổ đánh mình như vậy mình có giận hay không sư tổ đánh mình như vậy để cho mình tỉnh giác mình có thấy được hay không Chứ mình không đặt câu hỏi vậy mà mình đã đặt ngược cái câu hỏi trở lại là sư tổ gì bạn ngã, nghe mình nói rồi thì chắc là không thuận nhĩ đánh mình. Thành ra chúng sinh vẫn là chúng sinh. Cái tâm chúng sinh là nó như vậy đó. Thành ra cái người nào mà còn trách thầy, trách tổ là người đó phạm phu. Bây giờ nghe thầy nói để cho xác định rõ ràng. Người nào mà vẫn còn cái tâm trách thầy, trách tổ mà Đem cái tâm đó mà phỉ bán hay để trong tâm mình là người đó phạm phu, người đó không phải Bậc Thánh. Hôm nay thầy chỉ rõ đó, để cho quý vị nhận xét cho quý vị. Thành ra trong những cái cổ đức xưa, ngày xưa ta nói đó, một vị mà phản đồ đó là vị đó không bao giờ thành đạo hết á. Nghe thầy nói cho rõ hôm nay, những vị phản đồ trước sau gì cũng bị Long Thần Hộ Pháp đuổi ra khỏi cái, cái, cái đạo tràng Bây giờ thầy đọc tiếp phần kinh văn của Đức Phật Đức Phật bây giờ ngài nói tiếp Người ngu khởi khân, phân biệt Các pháp đều như quyển Đối tượng không thể có Nói những thứ như vậy Tùy việc mà biến đổi Giáo lý không phù hợp Không phải là giáo lý Dí như đối bệnh nhân lương y tùy cho thuốc Như lai vì chúng sinh Tùy căn cơ nói Pháp Chỗ chứng trí sở hành Của đấng đời nương tựa Không phải cảnh ngoại đạo Hay của hàng thanh gian Vì là Phật Thì qua các câu kể trên Đức Phật Ngài chỉ dạy cho Bồ Tát Đại Huệ Cùng với tất cả thứ chúng Về cái phương cách tu hành chân thật Ngài dạy rằng Các Pháp hiện hữu ở thế gian những cái gì mà ta chúng ta nhìn thấy như là sao? Như là cảnh vật của của bên ngoài như là nhà cửa, như là chồng vợ như là con cái, như là tiền tài như là danh lợi à, như là nữ sắc, như là nam sắc tất cả chỉ là quyển mộng và ảo giác thôi. Nhưng mà người ngu thì họ chấp đó là thật. Chính vì vậy mà họ khởi cái vọng niệm do đó họ bị dướng mắt vào và khi mà họ dướng mắt vào những cái cảnh này rồi đó thì cái tâm của họ khởi lên cái sự ưa thích chính vì họ khởi lên sự ưa thích này mà họ phải chuyển luân trong sáu đường lục đạo sơn tử nếu mà họ làm thiện thì họ làm chữ thiên phải không nếu mà họ giữ năm giới thì họ làm người phải không nếu mà họ xúc kém không có giữ được thập thiện không làm chữ thiên mà không giữ được ngũ giới không được làm người thì họ làm xúc sinh à, họ, họ chỉ có một giới hai giới thôi họ làm xúc sinh À, rồi nếu mà họ không có giới nào nữa Mà cái tâm của họ bổn sẻn Thì họ làm ngã quỷ Và nếu mà họ lại không có một cái giới nào nữa Mà tâm họ thật ác Họ làm cái gì cũng cho lợi họ hết Miễn làm sao mà có lợi thôi họ Bàn tay họ nhúng vào trong máu Để mà làm tất cả việc ác Thì họ vào trong địa ngục Thành ra quý vị thấy sao Sáu cảnh luân hồi này là do Cái nghiệp lực chúng sinh tạo ra Chứ có ai tạo ra đâu Chúng ta tạo ra rồi chúng ta rên khóc Ở trong cái nghiệp lực chúng ta tạo ra Họ nói đúng hơn Chúng ta dăng một cái màng mà lưới vô minh Rồi chúng ta nằm trong đó mà than khóc mà thở than. Chứ không ai tạo ra cho ta hết đó. Nhưng mà tại sao họ bị như vậy Họ bị như vậy là tại vì Họ không nhận thức được Họ không có nhận thức được là Cái cảnh vật thế gian nó chỉ là quyển ảo Nếu mà họ nhận thức được nó là quyển ảo thì sao? Thì họ không có khởi tâm ưa thích. Mà không khởi tâm ưa thích thì nó không tạo tác thành nghiệp. Do đó họ không có đi vào trong cái sáu đường lục đạo luân hồi. Quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra nhiều người hỏi, thưa thầy làm sao ra khách sáu đường lục đạo lưỡng hội? Thì con đừng khởi tâm ưa thích. À, thì tự nhiên là cái tâm mình từ từ nó vắng bạc và nó thanh tịnh. Thì lấy cái gì gọi là luân hồi? Chính chúng ta ưa thích rồi chúng ta tạo nghiệp và chúng ta trôi lăng mãi trong cái nghiệp đó mà rên khóc do cái, cái màng lưới chúng ta dệt nên bởi bởi vì bởi vì nghiệp của chúng ta Do vậy thì bây giờ quý vị thấy rõ ràng là chúng sinh trôi lăng trong cái sáu cái, cái đường lục đạo là tại vì họ khởi cái tâm phân biệt. Và khi mà họ khởi tâm phân biệt thì cái lòng ưa thích nó hiện ra. Và bây giờ họ lao theo cái sự đó và tự họ tạo ra nghiệp nhân. Mà khi mà họ tạo ra cái nghiệp nhân thì họ phải sao? Họ phải trao, trôi lăng vào cái lục đạo luân hồi để họ trả cái quả của nhân đó chẳng hạn như bây giờ họ giữ năm giới thì họ phải trôi lăn trong luân hồi để họ trả cái quả như năm giới là họ được làm người phải không? Bây giờ họ làm cái nhân là thập thiện giới thì họ phải trôi lăn ở trong luân hồi để họ trả cái quả của thập thiện giới là họ làm chư thiên có gì thấy rõ không? quý vị thấy rằng trên kinh đại thừa diễn tả về cái, cái, cái, cái, cái nghiệp của chúng sinh nó rõ ràng như vậy vậy mà có những người mặc cái cà sa mang giáo phẩm hòa thượng khi mà hỏi họ với nhân quả có không họ trả lời tỉnh bơ đức phật nói vậy cho chúng sinh sợ chứ làm gì có nhân quả a di đà phật thật là đáng tiếc đáng tiếc Những người nằm ở phẩm vị cao lớn Được mọi người tôn trọng Mà thật sự là cái tâm địa ngục Đáng tiếc vô cùng Bây giờ nói về gì giáo lý Mà tuyệt đối của Đạo Phật là gì Giáo lý tuyệt đối của Phật, Đạo Phật Là sự giải thoát khỏi tâm giới Ngoài cái mục đích này Thì người tu nương theo cảnh để tạo tác Kể cả những nghiệp thiện thì họ phải dướng mắt vào con đường sinh tử mà thôi như vậy thì bây giờ quý vị muốn không muốn dướng mắt vào sinh tử thì ngưng tạo tác, ngưng khởi tưởng, soi tâm trở lại, đưa cái lục căn từ cái sự khởi tưởng đưa nó trở về sự thanh tịnh khi nó hoàn toàn thanh tịnh thì cái sợi dây nào kéo nó đi vào con đường lục đạo luân hồi không có không có sợi dây nào hết thắm quý vị thấy rõ không quý vị nên thấy rõ điều này Vậy thì con đường đi đến Cái sự giải thoát phải làm gì À bây giờ chúng ta đặt câu hỏi Bây giờ chúng ta biết rằng không khởi tưởng Thì nó tốt rồi đó ừ, Nó không tạo nghiệp rồi Nhưng mà Mình làm thế nào để đi đến Cái mục đích giải thoát Quý vị muốn đi đến Cái mục đích của sự giải thoát á, Thì quý vị phải thiền định Ngoài cái thiền định Thì không còn cái mục đích nào Để quý vị giải thoát cả Cũng như quý vị đặt câu hỏi Làm thế nào để mình qua được Cái bờ sông này Thì bây giờ cái mục đích mà qua bờ sông Chỉ có con đò, con thuyền thôi Ngoài con đò, con thuyền Quý vị làm sao quý vị qua Quý vị có thể nói rằng Ngoài con đò, con thuyền Thì con có thể lội quá thì ở đây quý vị có phải là bồ tát chưa à quý vị chưa là bồ tát thì quý vị chưa có đủ lực để mà lội qua cái biển sinh tử quý vị phải nương theo cái giới luật phải nương theo những cái phương pháp tu của đức phật đó là con thuyền để quý vị đi đến cái, cái bờ giải thoát người nào nói rằng tôi sức mạnh, là, mạnh lắm tôi không cần giới của phật tôi không cần cái thiền định Tôi sẽ lội qua biển sinh tử Cái người này là cái người nói láo Cái người nói dối Có nhiều người họ còn phát ngôn về Hôm nay Những gì mà tôi nói Nó không phải là của Đạo Phật nói Không phải Thích Ca nói mà chính tôi nói Làm sao họ biết được để họ nói Từ Tam Tạng Pháp Sư trở lại Đều nương theo Kinh Phật mà nói chuyện không có kinh phật họ lấy cái gì họ nói thành ra những cái kẻ này kẻ lừa bịp những cái kẻ mà kêu là bản ngã quá, quá quá to dí mình giống như là trời đất vậy rất là nhiều người nghe thầy nói thật rất là nhiều người họ nói này là tôi tự tìm ra à, những cái giáo lý này tôi tìm ra chứ còn uh, không có ai mà biết được hết đây là những kẻ mà kêu là lộn ngôn những kẻ đại ma đầu Những kẻ ăn cơm của đàn na thí chủ mà làm cái việc của bất tình. Những cái kẻ mượn cái Phật Pháp để mà đi vào trong con đường mục đích nhơ bẩn, mục đích đích hèn hạ. Như vậy thì quý vị lại chúng biết rằng con đường mà giải thoát là phải dùng thiền lực, phải dùng cái định lực nội quán để quét sạch cái, cái tham sân và si mà khi mà tham sân si được quét sạch rồi thì cái tâm tự động nó sẽ thoát, thoát ly ra Tâm giới nhưng mà rất tiếc thay ngày hôm nay những cái bậc tu hành thì họ đi ngược lại à, họ đi ngược lại họ tạo ra đủ cái cảnh sắc hình tướng mê tính khi mà họ tu hành thí dụ qua những cái hình tướng mà họ họ mê sắc tướng này. nào là họ đốt sớ sinh tuổi thọ à, có những vị hòa thượng mang cái chức hòa thượng rồi ha mà bị những cái bệnh mà uh, bệnh mà kêu là bệnh kinh uh, bệnh niên hay là bệnh ung thư đó à, những cái bệnh này cái nói đệ tử hôm nay thầy bị ung thư hôm nay thầy bị bệnh gan hôm nay thầy bị bệnh phổi thôi thì các con còn tuổi trẻ các con mỗi người cho thầy mười tuổi đi à, rồi đốt sớ cầu nguyện để cho thầy tăng tuổi thọ sao mà những cái đồ mà ngu ngốc như vậy nó nhiều quá à? À, quá ngu ngốc ơi đã quỷ thần ơi sao mà trong đạo Phật có những người họ ngu ngốc đến cái giai đoạn này thầy sợ rồi nhất là những bậc đó mà nằm trong cái giai của hòa thượng nữa chứ à, cái tuổi thọ mình là do cái nghiệp lực của mình tạo ra trong quá khứ Chứ tuổi thọ nào mà người ta cho mình rồi mình được mang tuổi thọ thém Đó là những cái người mà nằm ở trên cái vị trí cao mà cái tâm còn ngu ngốc vô cùng Vậy mà dám đi dạy chúng sinh Rồi nào là làm nhà cửa xe hơi thật đẹp đem đi đốt ừ. Thậm chí cho tới ngày hôm nay Họ làm cả cái tượng Phật uh, Dược Sư Họ làm những cái tượng Phật uh, A-di-đà Họ làm cả những cái tượng Phật mà của, của Đức Bổng Sư Thích Ca Môn Ni Phật. Rồi họ đốt để chi? Cho những người dưới âm có Phật mà thờ. Trời đất quỷ thần ơi. Sao mà ngu đến cái giai đoạn này thầy cũng hết biết nói rồi. <cười> à Di là Phật. Rồi có những cái giáo phái họ dùng cái thần chú á họ đứng dưới chân á họ đọc thần chú cái họ di chuyển cái linh hồn người chết để họ thiên. Ờ oh, cái này còn ngu ngu ngu quá trời ngu rồi. A -di đà Phật. Quý vị là những người chân tu đừng có làm mấy cái trò này. Là những đệ tử chân tu bỏ đi những cái điều này. Những cái điều này không giúp ích gì cho mình hết á. Nó đi về cái sự mê tín gì đó. ngày hôm nay quý vị nhìn thấy những bậc chân, chân tu giờ sao những cái bậc mà nằm ở trong cái hàng phật giáo bây giờ sao bây giờ họ mặc cái cà sa họ giống như mặc cái hoàng bào đó, không? giống như mặc hoàng bào của, của đế dương không còn là cái y quại sắt nữa không còn là y bá nạp lấy những cái dải rơi rớt từ bãi tha ma từ những cái thùng rác để mà đâu lại để làm thành một cái y bá nạp Mà họ toàn là họ lấy những cái giải mà, những giải xoa, những giải mà nó tốt đẹp. Rồi họ, họ mai những giải đó họ chưa chịu nữa. Tại vì mai những gì giải này chưa bắt mắt. Ừ. Họ còn thiêu lên nào con rồng giống như đế dương vậy ha. Rồi họ thiêu lên nào quả sen giống như là họ, <cười> họ đang, <cười> họ đang ở thế giới cực lạc vậy đó. a di đà Phật. Thôi tôi nói tới ngày hôm nay thì thầy miễn bàn rồi. À, thầy ngày hôm nay thiên ma nó đội lớp tu sĩ nhiều quá rồi. Thành ra tụi con nên tránh xa những gì này. Chứ thầy thì thầy bây giờ thầy hết ý kiến rồi. Thầy hết ý kiến rồi. Bởi vì họ còn có sự phân biệt như vậy. Cho nên họ phải sa chân vào trong nhân quả. Và họ sẽ chôn mình qua nhiều kiếp sống sinh tử luân hồi thành ra quý vị thấy những người như vậy quý vị phải thương xót họ tại vì thì quý vị biết rằng qua kiếp sống này thì họ sẽ trôi lăn ở trên cái con đường sinh tử lương hồi nhất là những cái người mà họ lợi dụng phật pháp để mà họ lừa bịp họ lợi dụng phật pháp để họ lợi dưỡng những người này trước sau gì họ cũng đi vào trong cái dòng nhân quả rất là đáng thương nhân quả không có tha thứ những người này đâu quý vị quý vị nên biết rằng kiếp, kiếp sống của họ bây giờ coi như kiếp sống chót ở trên thế gian này sau này quý vị thấy rằng họ sẽ lưu chuyển vào trong những cái kiếp lạc đà họ lưu chuyển vào những cái loài mà cho chó xóa đói họ lưu chuyển vào những cái loài mà như là chim mà lỗ chim mà nó, nó luôn luôn nó bị đói khổ nó không ăn đầy đủ được. thì kiếp sống họ phải chịu như vậy chính họ tạo ra thì họ phải, phải chịu như vậy nếu mà những người này họ thật sự họ biết tu thì họ phải biết rằng các cảnh giới ở mười phương này là do tự tâm nó biến hiện ra vì thế mà không nên khởi tâm phân biệt và phải dùng thiền định nội quán để tiêu diệt cái tham sân si khi mà họ tiêu diệt được tham sân si ở trong bổn tâm rồi đó thì mười phương của họ đều là quốc độ an lạc và thanh thịnh À, Di Đà Phật Quý vị thấy thầy giảng đạo nó khác người ta nhiều quá ha Thầy không có đi vào sự tướng ha. Thầy đi vào trong bản tâm à. Quý vị nào tu tâm mà nó thanh tịnh Thì tự nhiên quốc độ quý vị sanh vào nó tốt à. Do đó cái sự dạy đạo của sư tổ Và thầy hình như là nó khác với chúng sinh giờ Chúng sinh giờ mang hình tướng nhiều quá Mang hình tướng mà thấy sợ luôn đó. Như vậy thì Đức Phật Ngài đã chỉ rõ nơi an trú Pháp Thân Bằng cách là không khởi tâm phân biệt Và xả ly cảnh giới bên ngoài Luôn luôn phải dùng thiền định Để làm cho tâm linh của mình Càng ngày càng được an lạc Thì giải thoát nó sẽ hiện tiền trước mắt Điều này thì các hàng ngoại đạo và thanh gian Chưa ừ. thể làm được Bởi vì những hàng ngoại đạo và thanh gian Cái tâm chấp pháp của họ Chưa được tiêu trừ ai gì Đà Phật quý vị thấy thầy giảng bữa nay rất là rõ ràng, quý vị hiểu rồi đã. Từ xưa tới giờ quý vị thấy thầy lên ngồi ở đầu tràng thầy có giảng cái gì về sự tướng không? Thầy, thầy toàn là giảng bảo là bốn tâm không à? Nhất là trong cái kinh Di Ma Cật, Di Ma Cật ngài đã nói rõ ràng, bốn tâm tức là bổn thổ, bổn thổ tức là bổn địa, bổn địa tức là nơi cảnh giới mình xâm vào vì vậy, đọc cái câu đó là đủ hiểu rồi cần gì phải đọc thêm nhiều chứ nữa thành ra với tôi bây giờ cái tâm của quý vị là cái tâm bất tịnh tâm của quý vị là tâm ngạo quỷ thì bây giờ quý vị muốn trong thế, thế gian mà trong tương lai quý vị sanh vào cái cảnh mà vào sang vào cảnh đế dương làm sao có không bao giờ có được hết đó. không bao giờ do đó quý vị đừng u mê nữa tu phải chân thật phải nhìn được cái bản tâm của mình Bây giờ nói về kinh doanh kế tiếp. Lại nữa, này đại huệ, nếu đại bồ tát hữu tình muốn biết rõ cảnh giới phân biệt, năng thủ, sở thủ, điều do tự tâm biến hiện, thì hãy xa lìa, sự quyên náo, sự hôn trầm, sự ngủ gục, đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm, nên siêng năng tu tập, xa lìa, tụ hội, sao lìa nghe tà luận ngoại đạo và các pháp nhị thừa phân biệt. Các tướng do tự tâm bày đặt ra hết. ở vì đại Phật. Bây giờ có những gì họ hỏi bây giờ tu sao đại sư thì bây giờ cái câu văn này là chỉ cách tu nè. Ừ. Thì câu văn này chỉ quý vị cách tu nè, lắng nghe cái cái phần này nè. Đây là một đoạn kinh mà nghĩa lý nó rất là tuyệt vời. Đức Thế Tôn Ngài đã vì thương xót Đại huệ Bồ Tát và Tứ Chúng Và các bạn tu hành Các Bồ Tát hữu tình trên thế gian này Muốn mà Thấy được Hành trạng của cảnh giới Phân biệt với vọng tâm Nó làm chắc Thì chính họ phải xa lìa Nơi nguyên não, Phải ngủ nghỉ đầy đủ Tránh xa sự hôn trầm Tránh xa sự ngủ gật Quý vị biết rằng Cái sự hôn trầm và ngủ, ngủ gật đó, Là do quý vị ngủ nó không đầy đủ Do quý vị ngủ không đầy đủ Thành ra khi mà ngồi thiền đó, Quý vị bị rớt vào cái hôn trầm rất nhiều Quý vị sẽ rớt về cái ngũ gục cũng rất nhiều Mà hôn trầm và ngũ gục mà nó hiện rồi đó, Thì cái, cái cảnh giới nhập định nó không có hiện ra Bởi vì cái hôn trầm và ngũ gật Là nó đối nghịch với cái, cái cảnh giới an lạc Ai Di Đà Phật Thầy nói còn nghe không? Ngoài ra đó thì mỗi ngày phải gia công tu thiền Và khi mà gia công tu thiền đó, thì phải trải qua ba thời Ở trong cái kinh dạy rõ ràng là đầu đêm Đầu đêm tức như là 5 giờ chiều đó quý vị Từ 5 giờ chiều trở đi quý vị bắt đầu ngồi thiền là được rồi Bây giờ nói về giữa đêm Tức là 12 giờ khuya trở lên Và cuối đêm tức là 5 giờ sáng trở lên là những cái ba thời này là những cái thời khác mà những cái thời khác mà cái cái cái tinh anh của vũ trụ rất là tốt do đó quý vị ngồi quý vị gia công tham thiền thì dễ dàng nhập định à, thầy nhắc lại cho quý vị nhớ là muốn tiêu diệt và thấy được những cái vọng tưởng từ trong tâm a la gia thức nó hiện ra thì quý vị phải tu thiền qua ba ba ba ba thời khóa tất nhiên là 5 giờ chiều trở đi tới 12 giờ khuya và 5 giờ sáng. Thì giờ dễ đâu có gì đâu. Quý vị, thí dụ quý vị tu thiền đó. Thì chiều 5 giờ chiều quý vị bắt đầu tọa thiền công, công phu. Ngồi nội quán trong vòng 30 phút 1 tiếng hoặc là 2 tiếng. Tùy theo cái khả năng. Rồi bây giờ, thí dụ 5 giờ quý vị tu tới 6 giờ đi. Tu tới 6 giờ. Ăn ngủ cái 8 giờ quý vị bắt đầu nghỉ. Quý vị nghỉ đây tới 12 giờ là quý vị ngủ được 4 tiếng rồi, phải không? Ngủ được 4 tiếng quý vị bắt đầu thức 12 giờ quý vị ngồi thiền. Quý vị ngồi thiền từ 12 giờ tới tới 1 giờ, đó là quý vị ngồi 1 tiếng rồi. Rồi 1 giờ quý vị bắt đầu đi ngủ tới 5 giờ, quý vị thức dậy ngồi thiền tiếp là quý vị ngủ 8 tiếng rồi. Quý vị thấy rõ không? Thấy rõ 8 tiếng chưa? Thành ra quý vị thì ngủ đầy đủ 8 tiếng như vậy Thì cái tâm quý vị nó không hôn trầm Nó cũng không ngủ ngục nữa Mà quý vị lại đầy đủ cái công phu để tu nữa Thành ra người tu á không có thời giờ họ hí họ luận đâu Người tu mà chân thật không có thời giờ tu Mà đừng nói chia thời giờ mà họ hí luận Thành ra quý vị thấy người nào mà hí luận này kia Đó là biết là người đó không tu gì hết thật. Họ tu miệng á Họ tu khẩu đồ thiền á Chứ thật sự họ không tu Người tu không có thời giờ Riêng cái bản thân của họ đó Thì họ phải xa lìa các nơi tụ, họ, tụ, tụ, tụ hội à, Những cái nơi mà nói chuyện thế gian Nói chuyện nhậm nhí của cuộc đời Mấy cái này quý vị đâu cần nghe đâu Quý vị mà từ nhỏ tới lớn lên Quý vị nghe biết bao nhiêu chuyện của thế gian rồi Quý vị đâu cần mà phải đến mà tụ hội Để nghe những điều này đâu à, Rồi quý vị cũng phải xa lìa những nơi mà giảng pháp Những nơi giảng pháp mà cái chuyên đề không phải sự giải thoát chẳng hạn như những nơi giảng pháp họ nói họ nói chuyện về uh, trong thế kỷ này thì thì những người tuổi trẻ phải làm gì cái này nó phải giải thoát đâu phải không hay là trong cái thời buổi này mình phải làm sao để cho con người mình nó được dạng toàn cái này nó cũng đâu phải là giải thoát đâu phải không đến những nơi mà họ nói về pháp thiền định tu đây là những cái nơi mình nên đến họ nói về pháp thiền định tu Họ đã nói về những cái ấn chứng của đường tu là những nơi này là mình nên đến. Thành ra nhiều khi quý vị đi nghe Pháp mà quý vị không có hiểu được cái điều gì, nghe là về cái quý vị, quý vị chỉ sao, quý vị chỉ nghe cái danh người đó mà tới thôi chẳng hạn như nghe đức đạt lai đạt ma đạt lai đạt ma bữa nay thuyết giảng nói về cái thế kỷ tuổi trẻ các quý vị dội mua vé chạy vô nghe vô nghe cái gì ông không nói gì hết thoát đâu ông nói về những cái thế kỷ của tuổi trẻ hôm nay mà quý vị nghe nghe nghe cái gì quý vị thấy không thành ra quý vị bỏ đồng tiền ra mà nó nó không đúng chỗ nó không đúng chỗ Quý vị là những người tu chân chánh thì cái nghe của mình là chỉ nghe người ta dạy thiền định, cái nghe của mình là nghe người ta dạy những ấn chứng của tu, chứ không có nghe những cái chuyện mà mơ hồ, những cái chuyện mà người đời ai cũng là nói được hết á, đừng nói chi mấy cái, cái bậc mà đạo sư, đạo sư mà đi nói những cái chuyện của thế gian pháp thì nói để làm gì? do đó quý vị thấy không nhiều khi mình tu mà mình không có trí huệ đó mình dễ bị si mê, lắm. mình si mê đó mình ưa làm sao? Mình ưa chạy theo danh của người đó, à, thấy người đó tới đâu cái mình chạy theo tới đó. <cười> kể cả những ông pháp dương pháp dương là tự bên tây tạng họ phong chứ họ có phải pháp dương đâu? họ nói được cái gì mà gọi là pháp dương? họ ngồi họ họ tụng chú mà quý vị là người việt nam quý vị có hiểu gì đâu? vậy mà cũng chạy về trời ơi ông pháp dương này ông làm cái lễ hội lớn quá ai cũng đi đông hỏi chứ vậy chứ đi đông ông nói gì à ông tụng chú không à trời đất quỷ thần ơi quý vị thấy quý vị bỏ cái thời giờ mà quý báo của quý vị ra mà quý vị thấy quý vị học được những cái điều nó không phải không không nên học thầy xác nhận như quý vị ngày hôm nay người tây tạng không có thần thông gì hết á họ tụng chú là tụng vậy thôi chứ cái thần lực họ không có Thành ra đừng có mà đừng có mà vì danh của một người nào để mà chạy theo, mệt lắm. Hãy để thời gian tu thiền đi. Hãy để thời gian nội quán đi. Hãy để thời gian mà suy xét lại bổn tâm của mình. Hãy để thời gian mà tiêu diệt cái tham sân si của mình đi. Thì quý vị thành đạo à. Đừng có chạy đâu, đừng có chạy đông, chạy tây nữa, mệt lắm. <cười> có được như thế thì bản tâm vị nó lần hồi được thanh tịnh và đủ khả năng để nhận biết các tướng sinh diệt từ trong cái tâm, tâm nó sanh ra. À, quý vị thấy rõ ràng kinh Già Đức Phật dạy rõ ràng vậy. Xa lìa những nơi quyên náo, xa lìa những nơi nơi tụ họp nói chuyện thế gian. xa lìa những nơi giảng pháp của những vị mà tà sư, xa lìa những nơi giảng pháp không có ích. xa lìa những nơi giảng pháp mà chính mình không hiểu. Thầy nghĩ qua cái bài pháp này quý vị chắc mở mắt cái quệ nhiều rồi ha. Từ đây không có đi mà nghe những cái những cái chuyện mà du dơ nữa. Ha? Không có chuyện du dơ nữa. Thầy không thấy mấy vị đó làm cái gì lợi ích cho chúng sinh. Mà thầy thấy lấy tiền của chúng sinh thì nhiều hơn. Ha? Ai gì là Phật. Họ làm gì được cho chúng sinh. Thật sự ra nhìn lại đi. Hãy nhìn lại những cái hành động họ làm. Họ chưa làm gì được chúng sinh đó. Họ đọc những cái thằng chú du dơ rồi họ nói rằng họ giải nghiệp cho mình. Đây là cái lừa bịp vô cùng. Cái gì mà giải nghiệp cho mình Nghiệp của mình mình giải cho ai giải cho mình Thầy mình giải cho mình Tu thiền để mình giải nghiệp cho mình Chứ ai giải cho mình Đừng có vô minh nữa Quý Phật tử ơi Làm ơn giùm đi Đứng lên Phát huy cái trí huệ để tự mình giải thoát Bây giờ thầy nói Kinh văn kế tiếp Lại nữa này đại huệ khi bậc Bồ Tát đã an trú ở trong tâm trí huệ thì hãy siêng tu ba cái thánh trí cao cả. Một là tướng vô ảnh tượng. Hai là tướng nhất thiết chư Phật nguyện trì. Ba là tướng tự chứng thánh trí sở thú. Những vị tu hành khi đạt được các tướng ấy thì liền xả bỏ được tướng lừa què của trí huệ mà vào địa dị thứ tám của Bồ Tát, tát đạo. Và những vị này đối với ba tướng ấy thì tu hành không gián đoạn. À, quý vị thấy rõ ràng Đức Phật của hôm nay, chỉ cho quý vị bỏ những cảnh nguyên áo, quay trở về tự tánh để tu trong ba thời, 5 giờ chiều, 12 giờ tối khuya và 5 giờ sáng. À, thầy này nhắc lại để cho quý vị nhớ. Và trong khi mà mình tham thiền á Khi mà tâm mà đã được thanh tịnh rồi đó Thì đừng để cái tâm mình nó nó vô ký Mà hãy cứ quán những ba cái tướng này Là tướng vô ảnh tượng Tướng nhất thiết chư Phật nguyện trì Tướng tự chứng thánh trí Này đại huệ tướng vô ảnh tượng là sao? Là kết quả tu tập đạt được các pháp của nhị thừa ngoại đạo Tướng hết thải chư Phật nguyện trì là sao? Là do bổn nguyện của chư Phật mà sanh ra Tướng chỗ hướng đến Của các bậc tự chứng thánh trí là sao Là do giữ hết Là do không giữ hết Các pháp tướng mà thành tựu Các thân tam mụi Như quyển như quá đạt đến Phật Địa Đại huệ Ấy là ba tướng của thánh trí cao thượng Nếu đạt được các tướng ấy Tức là đạt đến cảnh giới Của thánh trí tự chứng Ông và các bồ tát Nên tu theo hạnh này đó quý vị cần gì phải đi học xa dời đó quý vị thấy hôm nay thầy giảng kinh lăng nghiêm lăng già thăm Ấn thầy chỉ rõ ràng cảnh giới tú đó. đó quý vị thấy rõ ràng không đây là những điều quý vị nên học để tu chứ đừng đi những học những cái pháp khác nó không ít gì hết đó. đi tới những đạo tràng của những cái gì mà kêu là pháp dương này kia họ đọc chú ea rồi họ làm được cái gì quý vị thấy họ làm được cái gì nói thầy nghe coi họ đó giờ họ làm được cái gì quý vị nào đã đi đến những đạo tràng nó thấy họ làm được cái gì chẳng làm được cái gì hết á. Ừ. Nó làm cho mình đi vào chỗ mê tín Thêm chứ nó làm được cái gì. Thật sự thầy nói chính cá nhân họ họ cũng chưa có phá được những cái tham sân si trong lòng họ nữa. Nói gì mà họ giúp cho quý vị. Chuyện đó, chuyện đó còn lâu xa. Thầy nói rằng trong cái thời mà pháp này á nó biến tướng qua nhiều cái hình thức lắm, nhất là cái lòi ma đó. Cái gì nó cũng biến tướng được hết á, nó làm đủ hành hết đó, đủ làm đủ trò hết á. Nó thấy cái trò nào mà chúng sinh mà thích đó là nó bắt đầu nó làm, ừ, nó làm để cho nó được hưởng cúng dường. Cái lòi mà nó còn ưa cái mùi tiền á, cái lòi mà còn ưa những cái mùi mà của thế gian đó, cái lòi này là lò ma chứ đâu phải lòi của người tu. Người tu là người ta không có thích gì nữa hết á, người ta chỉ là tu làm sao để được sự giải thoát mà thôi. Tiền chỉ là phương tiện để cho họ tạo thác, họ giúp đỡ cho chúng sinh hoặc họ có làm chùa để mà phổ độ chúng sinh thôi. Chứ cá nhân của người tu không có gì hết á. Thầy nghĩ trong tương lai của ấn Kinh lăng Già Tâm Ấn này mà đem ra chắc quý vị nghe nổi lỗ tai hết á. Ừ. Cái cuốn này thầy nói chân thật quá ha, Thầy nói là kêu là Những cái gì mà có cái tâm tà chút là họ nổ lỗ tay hết ừ. Nhưng mà bây giờ không nói thì không được Tại vì cuốn kinh này coi như là cuốn kinh chót Trong cái cuộc đời của thầy giảng rồi Thành ra những gì mà thầy ghi lại Để cho chúng sinh nghe để mà chúng sinh cảnh tỉnh Thầy không có giảng thêm cái cuốn kinh kế tiếp nữa đâu Cuốn này coi như cuốn kinh chót của thầy rồi Thành ra thầy cảnh tỉnh thế gian Họ có làm thì họ giải thoát họ không làm thì họ đi vào ở trong cái cái địa ngục, địa ngục môn của họ có vậy thôi chứ thầy nhìn ở trên thế gian này thầy thấy cái cái lột, cái bọn mà lừa bịp chúng sinh nó nhiều lắm nó đông lắm nó đông vô cùng mà chúng sinh của, bị nó lừa bịp là phải là tại vì chúng sinh không học những cái những cái điều tu giải thoát mà học những cái điều gì danh gì lợi của những người đó mà thôi uhm. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này thì đức Phật của chúng ta thật là tuyệt vời. Ngài đã diễn bài một cái đoạn kinh rất là siêu tuyệt. Ngài chẳng những ngài chỉ cho cái ba thời mình phải tu hành, ngài chỉ cho phương pháp tu là phải thiền định mà cả ngài lại giải thêm nữa là chúng ta phải phải làm như như sau. Một là chúng ta xa lìa các nơi nguyên náo. Hai, chúng ta tránh đi cái sự hôn trầm và ngủ gục. Ba, Chúng ta khởi tu trong ba thời, đầu đêm tức là 5 giờ chiều, giữa đêm tức là 12 giờ khuya, và cuối đêm tức là 5 giờ sáng trở lên. Trong ba thời này phải gia công tu thiền. Phương pháp tu thiền là do những bậc minh sư mình thọ giới hướng dẫn. Ừ, quý vị nghe rõ ha. Tu đến khi nhận ra các tướng sinh diệt của tư tưởng, thì phải tiêu diệt chúng. Khi chúng không sanh khởi nữa, thì tâm của quý vị hoàn toàn được thanh tịnh. Khi bấy giờ bốn khi tâm thanh tịnh đã hiện hành thì không để trống không vô ký mà phải dùng trí huệ để quán thấy rõ tướng vô ảnh tượng tức là thấy rõ được cái tướng lục căng hoàn toàn thanh tịnh tất nhiên là khi mà tướng thanh tịnh rồi thì quý vị quay cái tâm lắng nghe con mắt có thanh tịnh hay không lắng nghe cái lỗ tai có thanh tịnh hay không lắng nghe cái lỗ mũi có thanh tịnh hay không có nghĩa là quay nội quán về cái lục căng coi nó thanh tịnh như thế nào và và tiếp theo đó thì sẽ phải quán sát cái bổn tâm phát nguyện tu hành của mình nó như thế nào à, quý vị thấy rằng à, bây giờ quý vị nói trời ơi con phát tâm nào con không hay con không biết nhưng mà thật sự phát tâm của chúng con đều nằm ở trong tàn á là giá thức và khi mình tu thiền thì mình sẽ thấy cái sự phát tâm này cái chỗ này thì đức phật gọi cái, cái, cái danh xưng là gì gọi cái danh xưng là bản tâm bồ đề phát nguyện ừ. đây là những cái điều mình phải phải biết cũng như quý vị đã thấy rằng đức bổn sư ngài cũng đã trình bày về cái bổn tâm phát nguyện của của ngài ngài nói này ngài nói từ cái thời đức phật không dương như lai ra đời ta đã cùng với di lạc a nan đồng thời đã phát tâm tu hành ta thì do cái sự tinh tấn và trí huệ tu hành nên đạt được phật quả kế tiếp là Di Lặc và sau cùng là A Na. Đó là cái chỗ mà mà Đức Phật đã đã nhìn thấy được cái chỗ phát nguyện của chính mình. Thì bây giờ quý vị nằm ở trong cái thiền quán này thay vì để cái tâm nó nó nó hư không nó vắng lặng như vậy thì quý vị quay trở lại để thấy được cái bổ nguyện của chúng ta. Khi mà quý vị thấy được bổ nguyện của quý vị thì quý vị sao? Vô tình quý vị đắc được cái tha tầm thông luôn. Thấy được quá khứ, hiện tại Di lai. Cái chỗ này là chỗ rất là hay. Nhưng mà chỗ này thì Đức Phật ngài không nói rõ, tại tại vì ngài muốn làm một cái sự ngạc nhiên cho người tu. Khi quý vị quay trở về để tìm lại à ta bây giờ mặc dầu hôm nay ta tu hành. Nhưng mà cái sự phát tâm ta từ thời nào? Quý vị sẽ khởi cái tưởng điều này khi mà tâm thanh tịnh thì một ngày nào đó quý vị sẽ thấy được quý vị phát tâm thời nào. Bởi chính vì Đức Phật ngài thấy được cái điều này do đó ngài mới dạy chúng ta phải học ba cái tướng này một là cái tướng vô ảnh tượng tức nhiên là quán xét luân căn của mình nó hoàn toàn thanh tịnh tia gọi là tướng vô ảnh tượng rồi kế tiếp là tướng nhất thiết chư phật nguyện trì quán xét cái bổn tâm của ta tu hành từ thời nào à, và sau cùng là cái tướng tự chứng thánh trí Đây là cái cảnh giới Mà chúng ta sẽ thấy được Cái sự phát tâm tu hành Của chính bản thân của mình Quý vị thấy từ Phật mà không dương ra đời Cách đây trời ơi Vô lượng vô số kiếp Vậy mà Đức Phật Ngài Ở trong cái, cái tu Ngài đã, Ngài đã dùng Cái, cái, cái, cái tâm của mình Quán xét ngược trở lại thời gian Và thấy được cái bổn nguyện của mình Thì quý vị thấy điều này đâu phải một mình Đức Phật làm đâu Mà quý vị đều làm được hết Nhưng mà muốn làm điều này thì phải nằm ở trong cái, cái thiền định, cái thiền quán Nằm ở trong cái tư tưởng đã tuyệt an lạc Không còn một cái tưởng nào nó khởi nữa Thì bây giờ mới quan sát nó Thì nó sẽ hiện thành Mà khi mà quý vị hiện thành được, được cái điều này rồi đó Thì quý vị sẽ đắc tha tâm thông Và phần thứ ba là sau cùng chúng ta quán xét tự chứng, thánh trí, sở thú Nghĩa là chúng ta trong cái phần thanh tịnh đó Chúng ta quán tưởng, xét hết Coi trong cái, cái, cái, cái tư tưởng của A Lại Gia Thức của mình Còn một cái di tế phiền não nào nó ẩn trú trong đó không? khi quý vị, cái điều này thì khi mình nói đó Cái tâm phàm nó làm được đâu Cái tâm mà nhập thiền thì nó mới có thể đi vào trong cái, cái tàn A Lại Gia Thức được Chứ còn cái tâm của người phàm mà họ chỉ đi đến cái chỗ mà ý thức thôi chứ họ không đi vào được cái thức thứ ba tám tức như là tàng á lại gia thức. Do đó cái công phu thiền định nó sẽ đi vào cái tàng á lại gia thức. Và trong cái tàng á lại gia thức này quý vị phóng tâm để tìm để tìm cái gì? Tìm cái di tế tưởng của nó còn không. Cái chỗ này Đức Phật gọi là tự chứng thánh trí sở tu. Và khi mà quý vị xoay tìm lại trong cái tâm A Lại Gia Thức mà nó không còn những vi tế này để mà quý vị cần phải tiêu diệt nữa, thì bây giờ cái tàn A Lại Gia Thức của quý vị nó sẽ biến thành đại viên cảnh trí. Và bây giờ thì quý vị không gọi là Bồ Tát nữa, mà bây giờ quý vị sẽ đi vào cảnh giới của nhất thiết chủng trí như này. Quý vị thấy con đường tu thiền nó đi nhanh không? Rất là nhanh. Trong một kiếp mà quý vị có thể Có thể đã đạt đến cái đại viên cảnh tý rồi Còn những cái pháp tu khác thì quý vị thấy sao Những pháp tu khác thì hình như là nó mơ hồ <cười> Nó rất là mơ hồ Ở pháp tu tiền thì nó thực tế Tại vì nó phá đi những cái Những cái di tế tưởng ở trong tâm Thành ra mình thấy nó chứng ngay lập tức Còn những cái khác thì nó Nó không có được như vậy do đó nếu mà trường hợp mà quý vị tu nếu thầy là cái người mà dẫn đạo thầy vẫn khuyên quý vị tu thiền thầy vẫn khuyên quý vị phải nương theo cái kinh văn già này nhưng hồi nãy giờ thầy trình bày quý vị tu thì trong cái kiếp này chắc chắn là tệ lắm quý vị cũng vào a la hán quả khỏi cần phải cầu nguyện đông nguyện tây khỏi cần phải về cực lạc quốc độ cực lạc quốc độ chỉ là một quá thành thôi về đó làm gì về đó rồi cũng vậy thôi à rồi cũng ăn ngủ rồi đợi ngày rồi quý quý vị vô qua vô lượng vô số kiếp rồi quý vị cũng phải phải mất đi à rồi quý vị cũng phải lang thang ở trong thập phương thế giới nữa à. chứ quý vị đâu ai vậy là Phật thành ra thầy mong rằng quý vị phải có cái cái bộ đề tâm trí huệ đừng có nghe người ta nói cái gì cũng tin hết đó tin như vậy là tin cái sự mà kêu là đưa cái tâm mình thay vì mình đưa cái tâm mình nó nó hướng thượng lên mình đưa cái tâm mình nó ngược tiểu đi trở xuống và đồng thời mình mất nhiều thời gian nữa, vô ích lắm. Đó bây giờ thầy hỏi những người mà họ học đạo của bên Tây Tạng, hoạt động niệm chú bây giờ họ làm được gì nói thầy nghe coi, không làm được gì hết Quý vị thấy không? Bây giờ niệm chú cũng không có thành tựu phép thần thông mà rồi niệm chú cũng có không có làm cho mình xóa được cái tham sân si, à, tham sân si thì não nó cũng như đầy dẫy trong tâm, như vậy thì làm nó làm gì? Thời gian bỏ ra 4 50 năm mà rốt cuộc là không được gì hết á. Bây giờ người nào nói rằng tôi tu, tu cái thần chú Được cái thần lực làm cho thầy cối Thầy thách luôn cả mấy ông dĩ pháp Pháp dương mà ở bên đặt La đặt Ma, Ma đó Thầy thách luôn cả đặt La, đặt Ma đó Làm thứ cái thầy cối Bảo đảm không ai làm được hết đó. Nhưng mà tu thiền làm được Tại vì tu thiền như quý vị đã thấy Đức Phật trình bày Qua cái phép quán mà biết rằng tất cả các pháp Đều là quyển mộng thì đi vào trung tâm Ma Đề Có pháp thân Có Pháp thân có thể biến hiện được. Quý vị thấy rõ ràng điều này. Thầy không có phải là nói nói mà phỉ bán một cái đạo tôn giáo nào hết, nhưng mà mình phải biết rằng cái thiền là một cái chân chánh, cái thiền là một cái gốc căn bản để giải thoát. Nếu nó không phải là gốc căn bản thì làm sao mình có những vị tổ như là Mahaka-diếp, làm sao mình có những vị tổ như Bồ đề Đạt Ma? Những người này là họ mang cái nguồn gốc của sự giải thoát đến cho chúng sinh đó. Nhưng mà chúng ta là những người mà nghiệp quá nặng, thành ra chúng ta mê tín những cái điều mà thật sự không đáng, không đáng để chúng ta bỏ thời giờ ra. À quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy thiền tâm bây giờ hiện tại trên thế giới chỉ còn sư tổ Kim Cang Nhân Giác à mà rồi quý vị không lương theo ngày tu thì làm sao mà quý vị có thể thể an lạc được quý vị thấy trong cuốn cực lạc di lượng đạo không ngài đã dùng du hí thần thông ngài đi như vậy là quý vị đã biết rồi bây giờ bây giờ quý vị muốn học cái du hí thần thông chỉ có sư tổ dạy à ngoài ra thầy nghĩ không ai dạy được hết đó. tại vì những người đã vượt qua được những người có kinh nghiệm người ta mới dạy quý vị đến ngày hôm nay thế gian người tu rất nhiều mà có ai đắc đạo đâu Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao ông đắc đạo là tại vì thầy hỏi họ có đắc đạo đâu mà họ đắc đạo. Cái người đắc đạo họ mới truyền lại cho, thầy, cho đệ tử của họ đắc đạo. Còn người không đắc đạo thì đừng mong gì hết á. Họ tu mù, tu mò làm sao mà họ có thể đạt được. Nói ngày hôm nay trong cái kinh ban già tham bắn thầy thách tất cả những người mà nghĩ rằng mình nói rằng mình uh, dùng thần chúa, dùng thần lực để mà có thần thống. Thầy thách á. Thành ra toàn là lừa mà Nó dốc, nó dối Con đường mà chơn tránh Mà Đức Phật đi Ngài đã diễn tả Trong 49 ngày của Ngài Không có phải là nhịn chú Trong 49 của Ngài là thiền định Và sau cùng là Nhập định và đắc được cái Lục thông Và tam minh Thấy không Ngài nói rõ ràng cái điều đó Ngày hôm nay quý vị đừng có đi Đi mà nó, nó đi xa vời nữa Thầy mong quý vị tóp lại đi Tóp lại đi Dùng ba cái thời để công phu đi Quý vị sẽ thấy rằng tâm tánh quý vị nó thay đổi một cách đặc biệt vô cùng. Những gì mà ngày xưa tới giờ quý vị mơ hồ nó sẽ hiện trong tâm quý vị. Quý vị biết rõ ràng. Thật sự ra thầy nói những điều này thì thầy rất là đụng chạm. Nhưng mà thầy phải nói. Bởi vì bây giờ thầy xin lỗi nha. Họ có đến họ giết thầy thì thầy cũng ngô Phật. Tại vì họ quá từ bi nha. Họ quá từ bi, họ giúp cho thầy đi nhanh về Trong cái thế giới an lạc của thầy Có vậy thôi, không có gì sợ nữa hết á Nhưng mà ngày hôm nay Thấy những cái biến chuyển của Phật Pháp như vậy Làm sao mà lòng của thầy không có Không có đau được Cái giáo pháp của Như Lai để cho cái tội tà Nó, nó, nó, nó ẩn vào, nó, nó làm cho hư hết Làm sao mà có thể chịu đựng được Thành ra, thành ra những cái gì nào chân chánh Chúng ta phải phù trì Phật Pháp Trong cái Phật Pháp ngày hôm nay Thì chúng ta phải cần học cái thăm thiền Cái thăm thiền là quan trọng nhất Quý vị học thăm thiền rồi Rồi quý vị bỏ qua ra ba thời quý vị tu đi Quý vị sẽ thấy nó khác Nó khác liền Không phải là thầy nói để mà thầy Thầy đưa cái thiền định lên đâu Không phải như vậy đâu Là tại vì cái thiền định nó là từ cái góc của Đức Bổng Sư Quý vị thấy Đức Bổng Sư ngài Lấy cái gì để thành đạo Bây giờ trả lời thầy đi Tất nhiên là thầy Ngài lấy cái thiền định Và trong 49 ngày đó mà Ngài đã thành đạo